Hoàng thượng, Việt vương thái độ ngài nhưng thấy được. Hắn thực sự vô pháp vô thiên, không hề có đem ngài để ở trong lòng. Đấu ngao sắc mặt lanh nạnh, ngữ khí len khen có thanh. Hoàng thượng, Việt vương như thế đối đãi với chúng ta Bắc Cương, ngài chính là đều xem ở trong mắt. Ngài phía trước nói qua, chỉ cần chúng ta Bắc Cương thành tâm, hai nước tự nhiên có thể chung sống hòa bình. Nhưng hiện tại hắn lại mở miệng khiêu khích, rõ ràng là có trong tâm gian, một khi đã như vậy. Chúng ta đây Bắc Cường cũng không sợ sự, hôm nay, Việt Vương nếu không cho chúng ta một công đạo, liền tính là cùng đại lịch triều khai chiến, chúng ta Bắc Cường cũng không tiếc Chương 711 nếu ta không cho đâu. Phía trước đính xuống bắt nước trả kế hoạch, Việt Vương đều là nhiều lần cân nhắc, xác định đối Vân Giao không có gì nguy hiểm lúc sau, lúc này mới đáp ứng làm nàng tới mạo hiểm. Hiện tại biết được Vân Giao rất có thể có thai, đột nhiên rơi xuống nước nhu cầu cấp bách muốn thay quần áo. bắc cương sứ thần như cũ dây dưa không thôi lập tức chọc chúng hắn nghịch lân các ngươi bắc cương nếu là có loại khai chiến bổn vương liền ứng thửa xuống dưới còn sợ các ngươi không thành việt vương thanh âm lạnh băng sâu thẳm ánh mắt phảng phất hàm chứa gió mạnh sậu tuyết chỉ liếc mắt một cái xem qua đi khiến cho người phảng phất trông thấy một mảnh băng nguyên Đấu ngao hô hấp cứng lại trong ánh mắt hiện lên nồng đậm kiên kỵ nhìn việt vương này đôi mắt trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ nói không nên lời sợ hãi, may mắn đăng cơ kế vị Ninh quân Du nếu là đổi làm Ninh quân Việt, chỉ sợ bọn họ bắc cương liền chân chính nguy hiểm. Việt vương, hai nước khai chiến cũng không phải là trò đùa, ngươi là cái gì thân phận, có cái gì tư cách làm ra loại này quyết định. A Việt vương cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía hoàng đế, Hoàng Huynh, ngươi không hạ lệnh làm những người này tránh ra sao. Cảm giác được Việt vương trong giọng nói lạnh lẽo Lại liên tưởng đến mới vừa rồi một vân giao nói, hoàng đế trong lòng đột nhiên vừa động, hỏng rồi, vân giao nên không phải thật sự mang thai đi. Nghĩ đến đây, hắn cắn răng gật đầu, ngươi trước mang Việt vương phi đi xuống thay quần áo, hoàng hậu, ngươi làm người đi chuẩn bị một chút, mặt khác, truyền thai ý đi Độc nương tử một tay kéo một người té xịu cung nữ đi tới, nhìn đến một vân giao cả người ướt đấm bị Việt vương ôm vào trong ngực. vội vàng đem tên kia nửa chết nửa sống cung nữ ném tới trên mặt đất rồi sau đó tiến lên giúp đỡ một vân dao bắt mạch việt vương điện hạ trước giúp việt vương phi thay đổi quần áo hảo lúc này đây bắc cương sứ thần nhóm không có lại ngăn trở độc nương tử đem méo lên ngón tay dần dần thả lỏng nếu những người này lại không biết điều nàng liền đưa bọn họ đi gặp diêm vương mẫn vương hoa làm người tìm quần áo lại đây độc nương tử tiến lên giúp một vân dao thay Rồi sau đó lại dùng khăn vải cẩn thận giúp nàng đem tóc lau khô, Giao nhi, ngươi cảm giác như thế nào. Hiện tại là mùa hạ, tuy rằng ban đêm hồ nước lạnh, nhưng đổi mới siêu y đi lại uống lên chút nước ấm, một vân dao đã cảm giác hảo rất nhiều, không có gì trở ngại. Độc nương tử lại lần nữa giúp một vân dao khám bắt mạch, xác định mạch tượng vững vàng lúc sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi cũng thật là đủ lớn mật, không phải nói không có gì nguy hiểm sao. Như thế nào sẽ bị người đẩy vào trong nước? May mắn không có việc gì, nếu là bị tính kế thành công, người khóc đến tìm không thấy địa phương đi. Độc nương tử nói xong, nhìn đến một vân giao chịu chịu cái mũi, sắc mặt trở nên trắng một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, lại ngăn không được đi theo đau lòng. Ngươi đừng sợ, ta vừa rồi nhìn, trong nước cái kia mặt quỷ là dùng ra mặt làm, chính là thủy ngâm, doa người một chút, không có gì trở ngại. Một vân dao gật gật đầu, Ngươi mới vừa rồi trảo tên kia cung nữ. Chính là nàng sấn loạn đẩy ngươi. Mới vừa rồi đối nguyện cầu chức nữ được khéo tay theo thùa, nàng khoảng cách khá xa, chờ hôn loạn phát sinh chú ý tới cái kia cung nữ động tinh thời điểm, muốn tiến lên cứu người đã không còn kịp rồi. May mắn Việt vương tới rồi xảo, đem một vân dao từ trong nước vớt lên, nàng xem không có việc gì, liền đuổi sát tên kia cung nữ, đem người hạ độc được cấp kéo trở về. Một vân dao cân nhắc một lát, xốc lên chăn liền phải xuống giường. Độc nương tử vội vàng đem người ngăn lại, tuy rằng người mạch tượng vững vàng, vẫn là tiểu tâm một ít, lúc này lên làm cái gì? Diễn đều sướng hơn phân nửa, như thế nào đều không thể bỏ dở nửa chừng. Hiện tại cơ hội này vừa lúc, mặc kệ cái kia cung nữ sau lưng là người nào sai sử, chỉ sợ đều sẽ đẩy đến hoàng hậu trên người. Kể từ đó, đầu ngao đám người nhất định tin tưởng không nghi ngờ. Nay đều khi nào, người trước cố chính mình đi. còn tưởng cái gì Bắc Cương A. Phía trước kế hoạch đã tiến hành rồi hơn phân nửa, hiện tại ta cùng Việt Vương đều hãm sâu trong đó, nếu không thể hoàn toàn giải quyết Bắc Cương, lúc sau ta chỉ sợ sẽ vẫn luôn không được căn bình, ta nhưng không nghĩ về sau dưỡng thai đều dưỡng không tốt. Một vân dao đứng dậy, mặc tốt giày sửa sang lại một chút quần áo liền hướng ra phía ngoài đi. Độc nương tử vội vàng đem người ngăn lại, trực tiếp ấn hồi trên giường, choáng váng không thành, liền tính là muốn tính kế Bắc Cương. Lúc này ngươi cũng không thể ra mặt, ngươi hảo hảo nằm, xem ta. Một vân giao chụp hạ chán, đều khẩn trương hồ đồ, lúc này ta là không nên đi ra ngoài. Việt vương chính nôn nóng chờ ở phòng cửa, nhìn đến độc nương tử ra tới, vội vang mở miệng do hỏi, vân giao thế nào. Hồi bẩm Việt vương điện hạ, vương phi hiện tại như cũng ngủ, mạch tượng nhưng thật ra vững vàng một ít. Nghe được hắn dẫn đầu do hỏi một vân giao, độc nương tử thái độ hảo một ít. Đối với hắn hơi hơi gật gật đầu, ý bảo một vân giao bình an không có việc gì. Việt vương hiểu ngầm, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cứng đờ thân hình dần dần thả lỏng xuống dưới, khỏe môi ngăn không được dơ lên, trong ánh mắt vui sướng nùng liệt phảng phất muốn tràn ra tới. Việt vương điện hạ, thái y ghi đã chờ ở bên ngoài, muốn giúp vương phi bắt mạch, ngài xem. Việt vương vui sướng thần sắc dần dần thu liễm, thay thế chính là giày đặc sắc ý. Lúc này đây Giao Nhi không có việc gì là may mắn, hắn tới cũng kịp thời, đem người từ trong nước cứu lên tới, không có gây thành cái gì đại họa, nhưng vạn nhất hắn không kịp đâu. Giao Nhi sẽ như thế nào? Bọn họ hài tử sẽ như thế nào? Việt Vương càng là tưởng, trong lòng sát ý ngưng tụ càng nhiều. Độc nương tử không khỏi về phía sau lui hai bước, trong lòng tấm tắc tán thưởng một tiếng, Giao Nhi xem người ánh mắt so nàng cường. Ít nhất người nam nhân này có thể hộ được nàng Bên ngoài lại lần nữa truyền đến ồn ào thanh Lần này mở miệng không phải Bắc Cương Sứ Thần Mà là một người họ Kim Nôn Quan Hoàng thượng Vi thần cho rằng hẳn là mau chóng làm thái Ý cấp Việt Vương Phi bắt mạch Một khi chẩn bệnh nàng thật sự hiếu kỳ có thai Hẳn là nghiêm thêm xử trí Để rửa sạch lời đồn Việt Vương lạnh khuôn mặt đi ra Quanh thân sát ý ngưng tụ không tiêu tan Giống như một thanh hành tẩu lợi kiếm Hắn đi đến kim họ quan viên trước mặt, rũ mắt lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Buồn vương không có nghe rõ, lặp lại lần nữa. Tên kia quan viên hai đùi run rẩy, bị Việt vương khí thế uy hiếp, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, lại là chết cắn răng không dám thả lỏng. Việt vương, ngươi không thể ỷ vào chính mình thân phận liền muốn làm gì thì làm, thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, ngươi bất quá là cái vương gia, ngươi vương phi hiếu kỷ có thai, là đối tiên hoàng đại bất kính. vốn là hẳn là nghiêm túc xử trí. Nga. Kia dựa theo ngươi nói, hẳn là xử trí như thế nào? Hẳn là. Xóa sạch hai tử. Quỳ kinh ba tháng. Việt vương đôi mắt đột nhiên mị một chút, rồi sau đó một tay đem tên kia quan viên sách lên tới. Đối với cách đó không xa mặt hồ hung hăng mà đẩy, ngay sau đó một chân đá qua đi, trực tiếp đem người đá nhập trong hồ nước, như hại bổn vương con nối dõi, tội đáng chết vạn lần. Ninh quân Việt. Hoàng đế không vui nhăn lại giữa mày, ngươi sao lại có thể như thế đối đãi mệnh quan triều đình. Hắn vốn di lo lắng một vân giao, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không về sau lại làm ngư hoa, liền nhận được Việt vương ánh mắt ý bảo, vội vàng phối hợp hắn diễn đi xuống. Việt vương đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt đã mang lên không kiên nhận thần sắc, Hoàng huynh, ngươi cho rằng ta làm không đúng. mười 712 huynh đệ phản bội, trâm còn ở nơi này, ngươi tuy rằng là thân vương. nhưng cũng không thể đối mệnh quan triều đình như thế vô lễ. À, hắn đều dám mở miệng mưu hại bổn vương hài tử, hoàng huynh ngươi mặc kệ liền tính, ta đối hắn lược thi phạt nhẹ. Ngươi thế nhưng còn nói ta vô lễ, chẳng lẽ hắn muốn mưu hại ta hài tử? Ta còn muốn đối hắn mang ơn đội nghĩa không thành, làm càn. Hoàng đế sắc mặt tâm trầm, ngươi như vậy cùng chấm nói chuyện. bị đá xuống nước quan viên rãy rủa bò lên trên ngạn, Việt vương trong ánh mắt lạnh leo chật lóe. nhấc chân nghiền ở hắn ngón tay thượng, rồi sau đó lại lần nữa một chân, hung hăng mà đem người đạp đi xuống. Hoàng đế giận tí mặt, ninh quân Việt. Ngươi, thực sự là vô pháp vô thiên. Có quan viên ngăn không được lòng đầy căm phẫn, Hoàng thượng, Việt vương ngự tiền thất nghi, như hại mệnh quan triều đình, này vương phi lại hiếu kỳ có thai, bất luận là đối tiên Hoàng vẫn là đối Hoàng thượng, đều bất kính tới rồi cực điểm, thỉnh Hoàng thượng giáng tội. Tuy rằng Kim Ngự Sử nói có chút cực đoan, nhưng dựa theo đại lịch triều luật pháp tới xem cũng không sai. Việt Vương lại hai lần đem người đá vào nước Trung, thực sự là quá mức. Hoàng thượng giữa mày níu chặt, trên mặt lửa giận bốc lên, thay ý để, đi vào giúp Việt Vương phi bắt mạch. Việt Vương mặt lạnh đứng ở chiêu dương cửa cung, Hoàng Huynh, ngươi tính toán làm cái gì? Tứ đệ, nếu ngươi còn nhận ta cái này Hoàng Huynh, liền đem lộ tránh ra. Hoàng đế ánh mắt như điện. Trong ánh mắt mang theo giày đặc uy áp Việt vương chút nào không tránh, nếu ta không cho đâu. Hoàng đế cắn chặt răng, đối với bên người cấm vệ quân thống lĩnh phất tay. Cấm vệ quân bước nhanh tiến lên, trực tiếp đem Việt vương chu vi lên, trong tay trường đao ra khỏi vỏ, thẳng tắp đối với Việt vương phương hướng. Chấm lại nói cuối cùng một lần, tránh ra. Việt vương cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo nói không nên lời chua sót, thật là không thể tưởng được, người ta huynh đệ chi gian. thế nhưng có một ngày sẽ như vậy đao kiếm tương hướng chậm đối với ngươi đã là nhiều lần chịu đựng phía trước ngươi giết chết bắc cương công chúa giết như vậy nhiều bắc cương quan viên chậm đến bây giờ đều giúp ngươi kéo dài mà ngươi lại không biết cảm ơn hôm nay càng là công nhiên ngưỡng cãi lời chấm mệnh lệnh độc nương tử bỗng nhiên xông ra tới đánh vỡ ngưng trọng đối lập cục diện nàng túi đầu đối với hoàng đế hành lễ hoàng thượng nô tỳ phía trước đứng ở nơi xa Vừa lúc nhìn đến tên kia đẩy vương phi cung nữ, mặc kệ vương phi có phải hay không có thai, này đem người đẩy xuống nước, chính là công nhân như hại, thỉnh hoàng thượng chủ trì công đạo. Người là người nào? Hoàng đế giữa mày nhíu chặt, đối với chính mình nói bị năm lần bảy lượt làm trái, đã không vui tới rồi cực điểm. Nô tỷ là Việt vương phi thị nữ. Mới vừa rồi nô tỷ kéo lại đây cái kia cung nữ, chính là sau lưng đẩy vương phi người, hoàng thượng thẩm vấn một chút liền rõ ràng. Việt vương mắt lạnh xem qua đi, hôm nay là hoàng hậu nương nương mở tiệc đi, ở như vậy quan trọng trong yến hội, cũng dám có cung nữ trắng trợn táo bạo mưu hại bổn vương vương phi, hoàng huynh, hoàng cung bên trong cung nữ khi nào có như vậy đại lá gan, vẫn là nói, này sau lưng có cái gì nhận không ra người mưu hoa. Hoàng đế sắc mặt xanh mét, ninh quân Việt, chẳng lẽ ngươi là hoài nghi hoàng hậu yếu hại ngươi vương phi? chân tướng như thế nào, thẩm vấn một chút liền biết. Hoàng thượng không phải là không dám hỏi đi. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng A, đem cái kia cung nữ bắt tỉnh. Cấm vệ quân vội vàng để ra nước lạnh lại đây, một thùng nước lạnh bắt qua đi. Tên kia cung nữ đột nhiên run lên, mở to mắt lúc sau, lập tức bị trước mắt trận trượng dọa sợ. Khớp hàm run run, run. hàm răng cho nhau run lên nói không ra lời. Hoàng! Hoàng thượng! Hoàng! Ngươi là cái nào trong cung? Nô tỳ, Nô tỳ là chiêu dương cung. Phụ trách chăm sóc hoa viên nhỏ thô sử cung nữ. Triều Dương Cung. Này cung nữ thế nhưng là hoàng hậu trong cung. Là ngươi sấn loạn ở sau lưng đẩy Việt Vương Phi, làm nàng đột nhiên rơi xuống nước. Nô tỳ, Nô tỳ không rõ ràng lắm. Không, nô tỳ cái gì đều không có làm. Trước mắt bao người, rất nhiều người đều nhìn đến là ngươi ra tay, ngươi hiện tại còn tưởng rào biện. Việt Vương quát lạnh một tiếng, ngươi hiện tại nói thật. Bổn vương sẽ không ương cập người nhà của ngươi. Nếu là ngươi chấp mê bất hối, bổn vương liền đưa ngươi cả nhà đi ngầm đoàn tụ. Nghe được Việt vương như thế trắng ra uy hiếp, hoàng đế trên mặt không mau càng thêm rõ ràng. Việt vương, hoàng huynh, ngươi như vậy khẩn trương, chính là lo lắng ta hỏi ra này cung nữ sau lương sai xử người. Ngươi không cần ăn nói bừa bãi, vậy không cần ngăn đón. Bổn vương hôm nay nhất định phải hỏi cái rõ ràng. Ngươi làm càn. Đống nhiên. Một đạo thông dẫn âm vang lên, làm ngưng trọng tới cực điểm không khí càng thêm vi diệu, y đức trưởng công chúa đến. Hoàng đế cùng Việt vương thu liễm toàn thân khí thế, tiến lên hướng y đức trưởng công chúa hành lễ, gặp qua hoàng cô cô. Y đức trưởng công chúa nhìn nhìn quỷ trên mặt đất không được run dày cung nữ, lại nhìn nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời chuẩn bị nghe lệnh pháp giết cấm vệ quân, không khỏi thở dài, em đẹp một cái tết khất xảo, như thế nào liền nháo ra nhiều việc như vậy tới. Các ngươi hai cái là huynh đệ, tiên hoàng lâm chung thời điểm, hảo sinh dặn dò quá các ngươi, muốn các ngươi đồng tâm hiệp lực, hảo hảo mà thủ vệ đại lịch triều Giang Sơn. Hiện tại tiên hoàng hiếu kỳ vừa qua khỏi, các ngươi hai huynh đệ liền ở hoàng cung bên trong náo khai, như thế nào không làm thất vọng tiên hoàng giao phó. Hai người mặt mang nét hổ thẹn, hoàng đế nhịn không được dẫn đầu mở miệng, hoàng cô cô, chuyện này thật sự là ý đức trưởng công chúa nhìn về phía trên mặt đất cung nữ. mặc kệ là ai phạm sai lầm đều hẳn là đã chịu trừng phạt một bút một bút tính là được việt vương phi tuy rằng là ta ngoại tôn nữ nhưng ta cũng sẽ không bất công che chở nàng không bỏ nếu là nàng thật sự ở hiếu kỳ mang thai như vậy việt vương cùng nàng đều phải bị phạt hoàng thượng ngươi muốn xử trí như thế nào đều tùy ý chuyện này trước phóng tới một bên trước mắt tên này cùng nữ mưu hại việt vương phi tội không thể tha thứ kéo xuống đi đánh chết có cấm vệ quân nghe lệnh tiến lên kia cung nữ mắt thấy liền phải bị kéo xuống đi đột nhiên ngẩng đầu nhào hướng hoàng hậu phương hướng hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương cứu mạng là ngài làm nô tỉ đẩy việt vương phi xuống nước là ngài nói việt vương phi bất hiếu thế nhưng ở hiếu kỳ đã hoài thai muốn dùng phương thức này làm nàng sinh non ngài cứu cứu nô tỳ, cứu cứu nô tỳ a hoàng hậu sắc mặt đột nhiên biến đổi nhữ mày quát lạnh nói ngươi nói bậy gì đó trưởng công chúa điện hạ nô tỉ không có nói bậy. Là hoàng hậu nương nương, là nàng phân phó nô tỷ làm như vậy, bằng không nô tỷ dù cho có một vạn cái lá gan, cũng không dám công nhiên như hại Việt vương phi a. kia cung nữ khóc kêu không thôi. Việt vương ánh mắt lạnh lùng nhìn hoàng hậu, hoàng tẩu, vân giao ngày thường nhất tôn kính ngươi, phía trước ngươi gặp nạn, càng là ngày đêm không thôi chiếu cố, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ làm người hại nàng. Rất nhiều phu nhân, các tiểu thư liên tưởng đến phía trước hoàng hậu đối Việt vương phi thái độ. Không khỏi đem đầu rũ càng thấp, khó trách phía trước liền cảm thấy hai người chi gian giao phong không ngừng. Nguyên lai, like, Hoàng hậu sớm đã biết được Việt Vương Phi có thai, còn âm thầm nổi lên làm nàng sinh non tâm tư. Cũng là, nghe nói Hoàng hậu đã không thể đủ lại có thai, hiện giờ nhìn thấy một vân giao thành thân lúc sau không lâu liền có mang, tự nhiên trong lòng không thoải mái. Hoàng thượng, trưởng công chúa, ta thật sự không có làm người mưu hại vân giao. Hoàng hậu nôn nóng giải thích. Tên kia cung nữ quay đầu nhìn về phía hoàng hậu bên người bên người Mama Dương ma ma có thể làm chứng, nàng lúc ấy cũng ở đây. Dương ma ma vội vàng quỳ xuống tới, rũ đầu không dám theo tiếng. mười 713 nhi tử, ta là cha ngươi. Việt vương lạnh lùng nói, Dương Mama, ma, tên kia cung nữ nói chính là thật sự. Lao nô, Lao nô, hoàng hậu nương nương, Lao nô thực xin lỗi ngài. Dương ma ma nói xong, thế nhưng trực tiếp bỏ lên thân tới. Vọt tới bên hồ thả người nhảy xuống, chờ đến cấm vệ quân đem người vớt đi lên, đã không có hơi thở. Kia dương ma ma tuy rằng không có chính miệng chỉ ra và xác nhận hoàng hậu, nhưng nàng thái độ đã biểu lộ hết thảy. Ý đức trưởng công chúa sắc mặt nghiêm túc, hoàng thượng, tên này cung nữ đã điên rồi, ta xem cũng không có tiếp tục thẩm vấn tất yếu, trực tiếp kéo xuống đi đánh chết đi, mặt khác, hôm nay hiến hội quá mức phiền loạn, lại có chư vị quan viên cùng phu nhân ở đây. Thật sự là không nên lại trì hoãn, vẫn là trước làm người tan, người cảm thấy đâu. Hoàng đế như nhíu mày, Hoàng cô cô, ngài mới vừa nói, sẽ không thiên giúp đỡ Việt vương phi. Kêu ý thì Hoàng đế chi thấy, là muốn đem sở hữu sự tình cùng nhau xử lý rõ ràng lại nói. Y đức trưởng công chúa thanh âm hơi hơi cất cao, trong ánh mắt mang theo rõ ràng không vui, nàng nói tên kia cùng nữ nhân rồi, đã là làm phái nhượng, không đem Hoàng hậu liên lụy trong đó. Nhưng hoàng thượng thế nhưng còn không cho bước, này liền có vẻ quá mức hùng hổ do người. Việt vương hơi thở biến đổi, quanh thân lạnh lẽo cùng sát khí lại lần nữa nùng liệt lên. Hoàng đế nhìn nhìn hai người, không cam lòng nuốt xuống trong miệng quyết định, liền y hoàng cô cô lời nói, chờ sự tình điều tra rõ ràng lại nói. Hảo ý đức trưởng công chúa sắc mặt hòa hoán một ít, quay đầu đảo qua ở đây quan viên cùng phu nhân, các tiểu thư chư vị trở về lúc sau hảo sinh nghỉ ngơi một đêm. Nên quên sự tình liền nhân lúc còn sớm quên, không cần suy nghĩ nhiều đồ tăng lưu phiền. Đúng vậy. Bắc cương sứ thần không cam lòng, có người nhịn không được mở miệng, hoàng thượng. Việt vương đột nhiên từ một bên cấm vệ quân trong tay rút ra một thanh trường đao, thẳng chỉ vào bắc cương sứ thần phương hướng, bổn vương đã giết không ít bắc cương người, cũng không ngại nhiều người một cái đao hạ vong hồn. Tên kia bắc cương sứ thần vội vàng thu thanh, cắn răng không cam nguyện theo mọi người lui xuống. ý đức trưởng công chúa âm thầm hạ phong khẩu lệnh, đại lịch triều bọn quan viên không dám nhiều làm nghị luận, vội vội vàng vàng ra cung từng người hồi phủ. Đỗ ngao mang theo Bắc cương sứ thần trở lại dịch quán, lập tức bắt đầu bố trí, đem ta cấp vương thượng viết tin suốt đêm đưa ra đi, mặt khác, phái người nhìn chầm chầm khẩn Việt vương, hắn chỉ sợ cũng muốn ly kinh. Đại nhân, ngài là nói, Việt vương liền phải phản loạn ra kinh. Hôm nay sự tình náo khai, hoàng thượng vì hoàng thất thể diện, Nhất định sẽ nghĩ cách làm Việt vương phi sinh non, mà Việt vương thái độ ngươi cũng thấy rồi, hắn như là sẽ vứt bỏ chính mình con nối roi người sao. Cho nên, nay hai người chi gian mâu thuẫn thế tất càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại có ý đức trưởng công chúa đè nặng, hết thể còn hảo thuyết, nhưng hoàng thượng sẽ vừa lòng trên đầu đẹ nặng tòa núi lớn sao. đỗ ngao không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, xem ra thật là trời cao phù hộ Bắc Cương, hiện tại chỉ cần thêm ít lửa. là có thể làm đại lịch triều hoàn toàn luận lên. Hoàng thượng cũng không phải là tiên hoàng, hắn mặc dù là tôn kính trưởng công chúa, trong lòng nhất để ý vẫn là hoàng quyền. Hôm nay Việt vương cùng hắn rằng co, đã làm hắn mặt mũi mất hết, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào đều nuốt không dưới. đấu ngao dơ lên khỏe môi, không nghĩ tới Việt vương phi vận may, thế nhưng không có trực tiếp xảy mất trong bụng hải tử, bất quá không quan trọng, chỉ cần bọn họ ly kinh. Chúng ta là có thể điều động nhân thủ ngụy trang thành hoàng thượng người đối bọn họ tiến hành chặn giết, tổng có thể làm Việt vương phi hài tử sẽ mất, kể từ đó, có này phân sát tử chi sầu, Việt vương thế tất nhu phản. Đại nhân, phía trước chuẩn bị vài thứ kia, hiện tại có phải hay không có thể có tác dụng? Lúc trước hách liên ly li lạc làm người âm thầm chuẩn bị không ít cung tiễn vũ khí, thậm chí còn có chiến mã, chỉ tiếp ninh quân tấn thảm bại, có rất lớn một bộ phận không có có tác dụng. Ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ ra một cái ý kiến hay, chuẩn bị bút mực, ta phải cho Việt Vương viết thư. Đại nhân, Việt Vương đối chúng ta Bắc Cương như thế cửu thị, ngài lúc này viết thư qua đi, hắn chỉ sợ sẽ không tiếp thu. Cửu thị, Hoàng thượng cùng Việt Vương vẫn là thân huynh đệ đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao, ngắn ngủn thời gian trong vòng, này hai huynh đệ còn không phải trở mặt thành thủ. Đồng dạng đạo lý, trước kia Việt Vương thù hận Bắc Cương. Hiện tại nói không chừng vui thêm một cái minh hữu duy trì. Đấu ngao ngữ khí chắc chắn, còn nữa nói, phía trước Việt vương cùng chúng ta Bắc cương giao thủ, nhưng đều là vững vàng chiếm cư con trên, hiện giờ chúng ta chủ động kỳ hảo, không so đo hắn quá khứ trên ép, hắn có cái gì lý do không tiếp thu. Đại nhân, ngài là tưởng duy trì Việt vương phản loạn. Đấu ngao khỏe môi giơ lên, hơi hơi nheo lại đôi mắt, một đạo thâm trầm chi sắc chậm rãi chạy qua. Ta nếu là đột nhiên chuyển biến thái độ, Việt vương không nói được hiểu ý tồn hoài nghi, chi bằng đơn giản trực tiếp cùng hắn làm bút giao dịch. Lợi dụng chúng ta chuẩn bị tốt những cái đó cung tiễn, vũ khí, từ trong tay hắn đổi lấy trị liệu ôn dịch phương thuốc cùng lương thực. Kia trương phương thuốc chính là một vân giao dâng lên, nàng lại lần nữa lấy ra tới tự nhiên dễ như trở bàn tay, như thế có lời mua bán, Việt vương chỉ cần không nốc, liền nhất định sẽ đáp ứng. Dịch quán nội Đồ ngao đã tiêu trừ trong lòng hoài nghi đang nghĩ ngợi tới như thế nào tìm từ mới có thể làm việt vương động tâm mà hoàng cung bên trong không khí lại rất là náo nhiệt chờ những cái đó quan viên lui xuống đi lúc sau ý đức trưởng công chúa mang theo những người này cùng đi tới ngọc hoa cung rồi sau đó đem sở hữu cung nữ cùng nội thị cùng nhau khiển lui đi ra ngoài hoàng hậu mẫn phương hoa tiến lên gắt gao nắm lấy một vân dao tay trong ánh mắt tràn đầy lo lắng chi sắc vân dao Ngươi không sao chứ? Một vân giao nghỉ ngơi một lát, sắc mặt đã khôi phục không sai biệt lắm, lúc này tinh thần không tồi, nghe vậy mỉm cười đáp lời, ta không có việc gì, hoàng tẩu không cần lo lắng. Mẫn Vương hoa trong lòng ngày nấy, càng sợ một vân giao có điều hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích, kế hoạch ra đường rẽ, ta cũng không biết tên này cung nữ là từ địa phương nào toát ra tới, sau lưng bị người nào sai xử, bất quá ngươi yên tâm. ta nhất định sẽ tra cái cha ra manh mối cho ngươi một công đạo ta tất nhiên là tin tưởng hoàng tẩu một vân giao ý cười điềm tĩnh cũng không có bởi vì chuyện này mà lưu lại chút nào khúc mắc mẫn phương hoa âm thầm nhẹ nhàng thở ra rồi sau đó lại vội vàng truy vấn vân giao ta xem vừa mới tình hình không đúng chẳng lẽ ngươi nàng nhìn về phía một vân giao bụng trong ánh mắt hình như có vui sướng chi sắc trào ra tới rồi lại bởi vì không xác định mà có chút chần chờ Mục vân dao gò má hơi hơi phím hồng, ngẩng đầu lúc sau, phát hiện hoàng thượng, bà ngoại, Việt vương đều đang ánh mắt sáng quét nhìn nàng, tức khác làm nàng càng hiện quân bách, cũng còn không xác định, độc nương tử hôm nay cho ta bắt mạch, nói hẳn là có, còn không đủ một tháng, bởi vậy mạch tượng cũng không rõ ràng hẳn là giữ đạo hiếu kỳ qua đi, nàng cùng Việt vương lần đầu thân cận thời điểm hoài thượng. Việt vương tâm tình kích động, không biết vì cái gì cảm giác hai mắt phảng phất có nhiệt khí hơn giống nhau. Nóng hừng hực muốn rớt nước mắt, hắn tiến lên muốn ôm một vân dao, lại lo lắng chính mình động tác không nặng nhẹ, chỉ có thể cố nén trong lòng kích động, đỡ nàng thật cẩn thận ngồi vào một bên, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm một vân dao bụng, sau một lúc lâu lúc sau thanh âm nghiêm túc mở miệng, nhi tử, ta là cha ngươi. Chương 714 kế hoạch có biến. Việt vương nói ôm rơi xuống, một vân dao nhịn không được sửng suốt, rồi sau đó gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng, tứ ra. Người này như thế nào đột nhiên nhìn ngây ngốc. Hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa đám người cũng ngăn không được cười ra tiếng tới, sôi nổi dùng trêu ghẻo ánh mắt nhìn Việt vương cùng một vân Dao. Mẫn vương hoa trong mắt hiện lên nhàn nhạt hâm mộ, xem độc nương tử đứng ở một bên, liền đi qua đi nhỏ giọng dò hỏi, cô nương, Việt vương phi thân thể trạng hướng như thế nào, vừa rồi rơi xuống nước có thể hay không đối nàng trong bụng hài tử có cái gì ảnh hưởng. Nàng gặp qua độc nương tử. Tự nhiên biết nàng không phải một vân giao thị nữ Bởi vậy nói chuyện khi ngự khí rất là khách khí Độc nương tử quy củ chu toàn đáp lời Hồi bẩm hoàng hậu nương nương Việt vương phi nhìn thân thể mảnh mai Nhưng là ngày thường đem thân mình điều dưỡng cực hảo Vừa rồi rơi xuống nước nàng tiểu tâm che chở bụng Cũng không có làm làn can va chạm đến Hơn nữa mùa hạ thủy không phải thực lạnh Chỉ là bị chút kinh hoách Không có gì đáng ngại Mẫn vương hoa gật gật đầu Không giấu vết nhẹ nhàng thở ra như vậy liền hảo nếu một Vân Giao Hải tử bởi vì lần này sự tình có cái gì sơ suất nàng chỉ sợ sẽ hay nấy cả đời ý Đức trưởng công chúa kéo qua một Vân Giao cẩn thận dò hỏi hoàn toàn đem mặt khác người ném tại sau đầu Giao Nhi nữ tử mang thai nhất không dễ ngươi nếu là có cái gì không thoải mái hoặc là có cái gì muốn làm sự tình nhất định phải nói cho Quân Việt vạn không thể chính mình buồn ở trong lòng Mục Vân Giao còn không có lên tiếng Việt vương ở một bên liên tục gật đầu, hoàng cô cô nói rất đúng. Còn có, sau này ngươi không thể lại mạo hiểm, hôm nay nhìn đến ngươi rơi xuống nước, bà ngoại tâm sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy ra, vạn hạnh chính là, ngươi cùng hài tử đều không có sự tình gì, nếu là có cái vạn nhất, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Việt vương hơi hơi cau mày tâm, một bộ tán đồng đến không được bộ dáng, đúng là đạo lý này. Ý đức trưởng công chúa cẩn thận cân nhắc một lát, Vẫn là cảm thấy không yên lòng Ngươi trong phủ tuy rằng có cẩm lan cùng cẩm xảo các nàng Nhưng là này đó nữ hải tử ngày thường chiếu cố người còn có thể Nhưng ngươi hiện tại có thai Tình huống đặc thù Các nàng chỉ sợ cũng kinh nghiệm không đủ Ta xem ngươi vẫn là dọn đến thấm phương viên chung tới Có ta và ngươi mẫu thân cẩn thận chiếu cố Nhất định làm ngươi thuận thuận lợi lợi đem hải tử sinh ra tới Thấy Việt Vương còn yếu điểm đầu Một vân giao vội vàng đem câu chuyện chặn đứng Bà ngoại Hiện tại trận này diễn đã sướng tới rồi loại tình trạng này, ta cùng Việt vương chỉ sợ là không thể lưu tại kinh đô bên trong. Ý đức trưởng công chúa ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế mở miệng nói, hoàng cô cô, phía trước định lập hạ như vậy kế hoạch, cũng không có nghĩ đến vân giao thật sự sẽ mang thai. Hiện tại, nàng trong bụng hải tử là nhất quan trọng, đối phó Bắc Cương về sau có rất nhiều cơ hội, không cần cấp ở nhất thời. Ý đức trưởng công chúa trong lòng chân chờ. Không biết có thể nói hay không phục Mục Vân Giao, Giao Nhi. Một Vân Giao lôi kéo ý đức trưởng công chúa tay, khỏe môi mang theo nhợt nhạt ý cười. Bà ngoại, ngài đã từng nói qua đại cục làm trọng, hiện tại kế hoạch đã tiến hành rồi hơn phân nửa. Trật tư bỏ nói, sau này không biết phải đợi bao lâu thời gian mới có như vậy tốt cơ hội. Hơn nữa một khi đem trị liệu dịch bệnh phương thuốc giao cho Bắc cường, chờ bọn họ bình ổn rất dịch bệnh, khôi phục nguyên khí. Chỉ sợ lại sẽ đối ta đại lịch triều biên cảnh tạo thành uy hiếp, kia không bằng thừa dịp hiện tại, hoàn toàn đưa bọn họ nhuệ khí tòa bình, tuy không thể nhất lao vinh dự nhưng ít ra nhưng bảo mười mấy năm vô ưu Ý đức trưởng công chúa lưỡng lự, nếu sự tình đổi đến trên người nàng, nàng cũng khẳng định sẽ làm ra cùng một vân giao giống nhau lựa chọn, nhưng hiện tại có thai, lại muốn tiến đến mạo hiểm chính là nàng ngoại tôn nữ, liền không khỏi tưởng đông tưởng tây suy nghĩ, đau lòng lên. Hoàng hậu ra tiếng phản đối, vân giao, triều đình đại sự khiến cho hoàng thượng cùng Việt vương tiến đến giải quyết là được, Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là điều dưỡng hảo thân thể, sau đó thuận thuận lợi lợi làm hài tử sinh ra. Bà ngoại, hoàng tẩu, ta vốn dĩ cũng không tính toán tự mình đi mạo hiểm, tứ ra bên kia có tinh thông dịch dung chi thuật người, tìm cái cùng ta vóc người không sai biệt lắm, ngụy trang một chút hẳn là liền đủ để ứng phó rồi, ta sẽ không tự mình đi mạo hiểm. Nhưng vẫn như cũ muốn ra kinh đô, thấm phương viên tuy hảo, nhưng vạn nhất để lộ tiếng gió, hoàng thượng cùng Việt vương một phen khổ tâm bố trí, chỉ sợ cũng muốn phó chư với nước chảy Mục vân giao nói nhẹ nhàng, nhưng nàng trong lòng lại biết, sự tình xa xa không có như vậy đơn giản. Trước không nói, dịch dung lúc sau có thể hay không đã lừa gạt đầu ngao chờ bắc cương người, muốn mượn lần này sự tình hố bắc cương một phen, liền yêu cầu nàng từ bên hiệp trợ, quan trọng nhất một chút là sáu lượng. Hắn là Bắc Cương vương tộc người trong, điểm này vô pháp thay đổi, nếu đồ đổ ngao đám người đã biết hắn rơi xuống, thế tất sẽ lợi dụng hắn làm văn, cũng yêu cầu cẩn thận xử lý. Ý Đức trưởng công chúa nhìn một vân giao kiên định thần sắc, đã cảm giác đau lòng, lại cảm giác từng trận kiêu ngạo, vân giao quả thực không có làm nàng thất vọng, như vậy đi, kế hoạch thay đổi một chút, giao nhi, ngươi ngụy trang thành bị hoàng hậu hãm hại sinh non bộ dáng, lúc sau Việt vương cùng hoàng đế phản bội. Ta trước đem sự tình áp xuống tới, rồi sau đó mang theo ngươi phản hồi lăng tây hành cung, nơi đó ở lăng tây sơn thượng, chỉ cần tiểu tâm phòng bị, ngày thường không ai có thể tùy ý. Lui tới, nhất ẩn nấp bất quá, lúc sau, Việt vương dựa theo kế hoạch hành sự là được. Hảo Mục Vân Giao gật đầu đồng ý, ngước mắt đi xem Việt vương, nhẹ giọng kêu một tiếng, thứ ra. Việt vương nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, giao nhi. Ngươi cùng Hoàng Cô Cô đi lăng tây hành cung lúc sau, ta sẽ rửa theo kế hoạch phản bội ra kinh đô. Lúc sau một đoạn thời gian chỉ sợ vô pháp canh giữ ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải vạn sự cẩn thận, phàm là không thể miễn cưỡng. Hảo, thứ gia yên tâm đi. Một vân giao áp xuống trong lòng không tha, lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, có một số việc tổng phải có người đi làm, trốn là trốn bất quá. Vì đem trình diễn chu toàn, ý đức trưởng công chúa không có ra cung. Lại làm hoàng hậu hạ ý chỉ, đem một vân dao cũng cùng nhau lưu lại, kể từ đó, trong cung suy đoán thanh dần dần nhiều lên. Hoàng hậu cũng không có sốt ruột nhằm vào những cái đó truyền bá lời đồn đãi người, chỉ là làm người nhớ ký tên, chờ lúc sau cùng nhau tính sổ. Nàng không ra thời gian tới chuyên môn truy tra cung nữ đẩy một vân dao xuống nước cán tử. Tên kia đẩy người cung nữ vẫn chưa không có thật sự bị đánh chết, chỉ làm người từ thiên lao chung tìm danh nữ tù. Đem người thay đổi thành kia cung nữ bộ dáng, đánh chết lúc sau kéo ra hoàng cung. Đấu ngao làm người đi xem qua, xác định tên kia cung nữ là thật sự đã chết, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. À, hoàng hậu cho rằng ta sẽ vận dụng quách gia lưu tại hoàng cung bên trong nhãn tuyến, nhưng nàng không nghĩ tới, nhìn chằm chằm nàng vị trí người nhiều đến là, có chút người cho dù là còn không có vào cung, liền cả ngày nghĩ vận ngã nàng, làm chính mình sau này lộ càng thêm thông thuận. chỉ cần hơi thêm lợi dụng, liền đủ để trợ ta được việc. Bị hắn âm thầm suy đoán Hoàng hậu đã làm người đi thẩm vấn tên kia cung nữ, cuối cùng tìm ra người hoàn toàn ra ngoài dự kiến, thế nhưng cùng mạnh ra cùng với mạnh quý phi nhắc lên quan hệ. Mạnh quý phi không có con nối dõi, thiên hoàng tại vị thời điểm, tuy rằng đã làm một ít động tác nhỏ, bất quá cũng không có dính lên máu tươi, bởi vậy nhật tử còn xem như tương đối hảo quá, lúc này đây ra tay, thật sự là làm người ngoài ý mớn. Hoàng hậu điều tra rõ lúc sau cũng không có nhẫn mại nung chiều, trực tiếp làm người đối mạnh ra động thủ, sấn loạn đem mạnh ra căn cơ trực tiếp chặt đứt. Đặc biệt là mạnh ra chuẩn bị đưa tới tuyển tú tên kia nữ tử, trực tiếp từ đãi tuyển danh sách thượng xóa tên. Lúc sau này nữ hải bị đưa vào am ni xem như khoan dung dưới tốt nhất kết cục. Chương 715 hồi phủ cuối cùng chuẩn bị sự tình đâu vào đấy tiến hành. Ba ngày sau, Việt vương bồi Mục vân giao ở trong xe ngồi. đôi mắt thường thường đảo qua nàng bụng nhỏ xem một cái ý cười trên khỏe môi liền nùng một phân hắn có hài tử có thuộc về hắn cùng vân giao hài tử gần là suy nghĩ một chút liền cảm giác trong lòng ngọt ý nùng đến như là muốn tràn ra tới giống nhau một vân giao không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tứ ra không cần loạn xem cũng không cần cười như vậy rõ ràng chờ lát nữa xuống xe ngựa cũng không thể lộ ra cái gì sơ hở tới nay đều đã ba ngày Việt vương như cũ một bộ cười ngây ngô trạng thái, hoàng thượng cùng hoàng hậu không biết chê cười hắn bao nhiêu lần, hắn lại một chút không thèm để ý, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Việt vương gật gật đầu, kết lực làm chính mình thần sắc trở nên nghiêm túc, đáng tiếc kiên trì sau một lát, khỏe môi như cũ ngăn không được hướng về phía trước dương, giao nhi, ngày đó chúng ta hai người nói hài tử sự tình, hắn nhất định là nghe được, cho nên mới nhìn một cái tới. Đứa nhỏ này giống như là trời cao ban ân, làm hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy dị thường thần kỳ. Mục vân giao cảm thấy chính mình hiện tại nói cái gì, đều không thể tới diệt Việt Vương trong lòng vui sướng tiểu ngọn lửa, đơn giản liền tùy hắn đi. Việt Vương ôm quá Mục vân giao, làm nàng dựa vào chính mình trên vai, giao nhi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta nghe nói có thai người đều thích ngủ. Mục vân giao rất muốn nói đây cũng là muốn phân người, hơn nữa, nàng hiện tại có thai tháng thiện. Căn bản phát hiện không đến cái gì dị thường, nhưng nhìn đến Việt vương nghiêm túc thần xác trong lòng thở dài một tiếng, dựa đến trên vai hắn, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Việt vương thả lỏng thân thể làm một vân dao dựa vào càng thêm thoải mái một ít, rồi sau đó rôi tay đem một vân dao ôm trong ngực chung. song trưởng giao điệp, vừa lúc đặt ở nàng bụng nhỏ vị trí thượng, trong mắt tình yêu cùng sủng nịch chi sắc càng ngày càng đùng, hắn Hải tử đã giao nhi trong bụng. lại quá chín nguyệt liền có thể ra tới cùng hắn gặp mặt ngẫm lại đứa bé kia sẽ có cùng dao nhi tương tự mặt mày sẽ một chút lớn lên sẽ kêu hắn một tiếng cha, hắn liền cảm thấy tim đập không chịu không chế chật cao chật thấp trong chốc lát bay đến chân trời trong chốc lát trầm đến đáy nước hắn ngơ ngác xuất thần cảm giác mới chớp mắt công phu xe ngựa cũng đã dừng lại vũ Hằng nhẹ giọng hồi bẩm vương gia vương phi đã đến phủ cửa Một vân dao mở to mắt, lúc này lung lay, đảo thật cảm giác có chút buồn ngủ. Việt vương thu liễm thần sắc, nhìn đến một vân dao cố tình dùng son phấn đồ bạch mặt, nhẹ nhàng mà giúp nàng sửa sang lại một chút sợi tóc. Giao nhi, chúng ta tới rồi. Ân. Một vân dao duỗi tay ôm lấy Việt vương cổ, tùy ý hắn ôm xuống xe ngựa. Từ màn xe xốc lên nháy mắt, Việt vương trên mặt liền sẽ không còn được gặp lại chút nào ý cười, thay thế chính là vô biên lạnh băng sắc khí. Canh giữ ở cửa thị vệ bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, thẳng đến Việt Vương rời đi thật xa, mới trần chờ đứng dậy, một sờ cái chán, thế nhưng bất chi bất giác gian ra một thân mồ hôi lạnh. Bị phái giám thị Việt Vương phủ người lén lút rút đi, rồi sau đó lợi dụng bí mật con đường, đem tin tức đưa đến đổ ngao trước mặt. Đổ ngao xem xong tin tưởng nội dung, không khỏi nhíu như mày. Đại nhân, chính là có cái gì không ổn. Bắc cương sứ thần nhóm vội vàng dò hỏi. Đấu ngao lắc lắc đầu, sự tình có biến, trong cung nhãn tuyến truyền đến tin tức, nói là nghe được ngọc hoa cung truyền đến khắc khẩu thanh, thậm chí Việt vương còn cùng hoàng thượng động thủ, sau đó hoàng hậu liền ngã bệnh, thả chiêu dương cung chung quanh cấm vệ quân gia tăng rồi gấp đôi, các ngươi cảm thấy đây là đã xảy ra sự tình gì. Bắc cương sứ thần nhóm cẩn thận một cân nhắc, có chút trần trờ mở miệng nói, đại nhân, này trước sau liên hệ lên. nên không phải là Hoàng hậu đem Việt vương phi hải tử xóa sạch đi. Cho nên, Việt vương mới có thể cùng Hoàng thượng động thủ phản bội, sau đó nói Hoàng hậu sinh bệnh, vì chính là đem Hoàng hậu bảo vệ lại tới, phòng ngừa Việt vương xúc động dưới giết Hoàng hậu. đấu ngao đứng dậy, ở trong phòng qua lại đi rồi một chuyến, hiện tại còn không hảo xác định, bất quá Việt vương cùng Hoàng thượng quan hệ hẳn là đã hoàn toàn quyết liệt, đem ta viết lá thư kia đưa đến Việt vương trong phủ, tiểu tâm một ít, việt vương phủ trùng quanh hẳn là che kín hoàng đế nhãn tuyến tận lực không cần kinh động bọn họ đúng vậy một vân giao về tới vương phủ căng chặt tâm tình dần dần thả lỏng lại vệ chín hiện thân bầm báo chủ tử hết thể dựa theo ngài dự đoán tiến hành bắc cương nhãn tuyến đã đem tin tức đưa về dịch quán hiện tại đồ ngao chính làm người truyền tin lại đây không dùng được bao lâu liền sẽ đến vương ra trên tay hảo ngươi thích hợp điều động một chút nhân thủ đừng làm truyền tin người phát hiện khác thường đúng vậy việt vương cấp một vân giao sửa sang lại một chút trên người thảm lại dặn dò người ngao dược nhìn nàng uống xong đi lúc này mới cảm giác yên tâm một ít giao nhi chúng ta nhi tử còn ngoan ngoãn mục vân giao cười vừa muốn nói cho hắn hiện tại hài tử thắng tiểu căn bản phát hiện không đến động tĩnh ngẩng đầu đối diện thượng hắn lo lắng đôi mắt tới rồi bên miệng nói bỗng nhiên vừa chuyển lôi kéo hắn tay đặt ở chính mình bụng nhỏ vị trí thượng hài tử thực ngoan ngoãn đợi đâu Rơi xuống nước sự tình, đem Việt Vương dọa sợ, mấy ngày nay buổi tối ngủ đều phải gắt gao mà nắm tay nàng, có đôi khi nửa đêm còn sẽ bừng tỉnh, một hai phải xác nhận nàng mạnh khỏe lúc sau mới có thể lại lần nữa ngủ. Việt Vương nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng thở ra, đỡ một vân dao nằm xuống, giao nhi, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta muốn đi bố trí một chút nhân thủ. Trận này diễn phải làm đến chân thật, rất nhiều phương diện không thể bỏ qua. yêu cầu phá lệ nghiêm túc suy tính hảo thứ ra hết thệ cẩn thận việt vương rời khỏi sau không lâu một vân dao ngồi dậy tới hai ngày này ở trong hoàng cung vẫn luôn bị dặn dò hảo sinh nghỉ ngơi cảm giác này xương cốt đều phải tô hiện tại một chút buồn ngủ đều không có cẩm lan nghe được thanh âm cẩm lan vội vàng đẩy cửa tiến vào vương phi nô tỳ ở này hai ngày ta cùng việt vương đãi ở trong cung trong phủ nhưng có phát sinh sự tình gì Vương gia cùng Vương Phi rời khỏi sau, trong phủ đại khái an bình, thành công công cẩn thận quản lý trong phủ trên dưới vẫn chưa phát sinh cái gì đại sự, chỉ bắt được hai cái loạn khua môi múa mép hạ nhân, đã bị thành công công trừng phạt lúc sau đuổi ra phủ đi. Mặt khác, sáu lượng tới tìm cái Vương Phi một lần, nghe nói ngài tiến cung lúc sau, liền hồi chính mình trong viện đợi đâu, vẫn luôn không có ra tới. Sáu lượng thượng một lần sáu lượng chịu thương rất là nghiêm trọng, Tuy rằng có nàng cùng độc nương tử cẩn thận giúp hắn điều dưỡng, đến bây giờ mới xem như miễn cưỡng khôi phục cái thất thất bát bát, bởi vậy vì làm hắn an tâm dưỡng thương, gần nhất phát sinh sự tình đều không có làm hắn biết được. Người phái người đến sáu lượng cái trong viện nhìn một cái, nếu hắn không có việc gì khiến cho hắn tới gặp ta. Là, Vương Phi, đơn độc kiến tạo tiểu viện nội, sáu lượng trong tay nắm một thanh trường kiếm, không ngừng lặp lại chém động tác, trên chán mồ hôi nhỏ dọn. ẩn ẩn có gân xanh bại lộ tựa ở chịu đựng trầm trọng thống khổ bỗng nhiên có nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến sáu lượng nhìn lại chính nhìn đến y y phục rực rỡ đem ấm trả cùng điểm tâm đặt ở một bên bàn thượng sáu lượng ngưng mi dừng lại động tác ánh mắt có thấy hay không chút nào dao động ngươi không cần như thế y phục rực rỡ ngước mắt không hề có để ý hắn lãnh đạm thần sắc khoe môi mang theo một tia nhạt nhẽo tươi cười chậm rãi nói ngươi ăn không ăn là chuyện của ngươi Ta đưa không tiễn là chuyện của ta, ta quản không được ngươi, ngươi cũng không cần quản ta, mặt khác, ta lần này lại đây còn có một việc muốn nói cho ngươi. Sáu lượng tiếp tục múa may trong tay trường kiếm, không hề phân ra một chút ít lực chú ý, phảng phất liền thật sự như nàng nói như vậy, ngươi mặc kệ ta, ta cũng sẽ không quản ngươi. Ý Di phục rực rỡ cười nói, vương phi hồi phủ. Sáu lượng cánh tay run lên, phảng phất kiệt lực giống nhau, trong tay trường kiếm không có lấy. loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. chương 716 sáu lượng rời đi. sáu lượng ánh mắt mãnh liệt lắc lư một chút, rồi sau đó có một đạo giống như trời quang vui sướng sẽ qua. chủ tử đã trở lại sao? y di phục rực rỡ du mắt, đi ra phía trước đem trên mặt đất trường kiếm nhặt lên tới phóng tới một bên. ngươi đổi thân quần áo đi gặp vương phi đi. nàng hiện tại thân thể không tốt, ngươi muốn nhiều hơn chú ý. vương phi làm sao vậy? sáu lượng ngữ khí lược hiện dồn dập Ngươi trong khoảng thời gian này ở trong sân đợi, không có chú ý bên ngoài sự tình, không biết cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Vương phi ở hiếu kỳ có mang có thai, chuyện này bị Bắc Cương người lợi dụng, châm ngòi Hoàng thượng cùng Việt Vương điện hạ quan hệ, Vương phi tao đường thất tịch thời điểm tiến đến trong cung tham gia yến hội, đầu tiên là bị đẩy vào trong nước, lúc sau lại bị Hoàng hậu ám hại mất đi hài tử, hôm nay vừa mới hồi phủ. Y phục rực rỡ nói còn chưa nói xong. Sáu lượng đã bước nhanh đi ra sân. Mục vân dao ngồi xuống bên cửa sổ, đẩy ra một bên cửa sổ, chống hàm dưới nhìn về phía trong viện khai chính thịnh hồng nhạt tường vi. Sáu lượng bước nhanh chạy đến sân cửa, bị cửa hộ vệ ngăn cản xuống dưới. Cầm xào nhìn đến, vội vàng tiến lên làm sáu lượng tiến vào, nhìn đến hắn mồ hôi đầy đầu bộ dáng, không khỏi mở miệng. Sáu lượng, ngươi như thế nào bộ dáng này liền tới đây? Mục vân dao nghe được nói chuyện thành, quay đầu xem qua đi. Thần sắc hơi hơi ngẩn ra, vào đi. Sáu lượng vào cửa, nhìn đến một vân dao tái nhợt sắc mặt, trong lòng phảng phất cắm vào dao nhỏ, chậm rãi quái, mỗi một chút đều làm người đau đến tê tâm liệt phế. Chủ tử, ngài đây là làm sao vậy? Một vân dao cười cười, không có gì, sáu lượng, ta có thai. Ta đã biết sáu lượng không đợi một vân dao nói xong, liền trực tiếp ra tiếng đánh gãy, hắn hô hấp lộn xộn, bên cạnh người tay chặt chẽ mà nắm thành quyền. ngu bàn tay thượng gần xanh bại lộ hiển nhiên đã ẩn nhẫn tới rồi cực điểm chủ tử hiện tại có khỏe không một vân giao cho rằng cẩm lan cùng hắn nói nàng gần nhất chẳng huống cũng không có tiếp tục đem nói cho hết lời ta còn hảo không có gì sự tình ta nghe nói này hai ngày người tới đi tìm ta chính là trên người thường có điều lặp lại sáu lượng lắc đầu túi đầu trầm mặc một lát chủ tử ta tưởng rời đi rời đi một vân giao nao nao Thần sắc có chút hoàng hốt, ngươi như thế nào đột nhiên phải rời khỏi. Có một số việc phải làm. Sáu lượng rũ đầu, cảm giác lời kia vừa thốt ra, phảng phất đã đem hắn ngũ tạng lục phủ nghiền nát, đau đến hắn hô hấp đều khó khăn. Chủ tử bên người người càng ngày càng nhiều, ở có ám ảnh vệ lúc sau, hắn có thể giúp đỡ liền rất hữu hạn. Hiện giờ, hắn lại bởi vì phía trước trọng thương, liền ngày xưa thân thủ đều không có biện pháp khôi phục, có thể vì nàng làm cũng tới càng ít. Hiện tại Bắc Cương tìm tới mua tới, hắn nghĩ tới nghi lui, có lẽ chính mình trước kia nhất khinh thường thân phận, là có thể giúp đỡ nàng duy nhất cậy vào. Một vân giao phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, Hảo, ta đã sớm nói qua, sẽ không cường lưu với ngươi, mấy năm nay, ngươi giúp ta rất nhiều, nếu không có ngươi từ bên hiệp trợ, này dọc theo đường đi ta không nói được muốn ăn nhiều rất nhiều đau khổ, hiện tại ngươi phải đi, có thể tưởng tượng Hảo đi chỗ nào. phàm là ta có thể giúp đỡ ngươi chỉ cần ngươi mở miệng ta nhất định đem hết toàn lực lúc trước mua sáu lượng là xuất phát từ nhặt bảo tâm tư lúc sau cũng là lợi dụng chiếm đa số nhưng người phi cỏ cây ai có thể vô tình sáu lượng đối nàng trung tâm không biết âm thầm trả giá nhiều ít nàng lại như thế nào sẽ hoàn toàn thờ ơ sáu lượng hơi hơi hé miệng thanh âm ảm ách lợi hại chủ tử thuộc hạ đích xác yêu cầu ngài hỗ trợ ngươi nói ta phải về bắc cương Một vân giao ngước mắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, ngươi. Hồi Bắc Cương. Chủ tử, ta thân phận là Bắc Cương lục vương tử hách liên giật chi, trước kia ta tôn trọng mẫu thân ý nguyện, nghĩ mọi cách từ Bắc Cương trốn thoát, nhưng hiện tại ta cảm thấy có chút đồ vật vẫn là tự mình đòi lại tới hảo. Thật là bởi vì như vậy sao? Là, ta biết chủ tử ở Bắc Cương có thương đội lui tới, cho nên hy vọng chủ tử trợ ta. Sáu lượng ngước mắt. Lỗ chống thần sắc dần dần bị hận ý nhộm đẫm một chút biến thành đen đặc nhan sắc. Một vân giao trong lòng phát run, nàng xưa nay thông tuệ nhạy bén, lại như thế nào sẽ phát hiện không đến sáu lượng lời nói bên trong khắc thường. Sáu lượng, ngươi thật là tưởng trở về báo thủ. Không tồi, báo thủ. Không chỉ là chính hắn thù hận, vẫn là bắc cương đối chủ tử mưu hại thất tử chi thù. Hắn muốn bang chủ tử đòi lại tới, làm những người đó lỡ máu trả bằng máu. Sáu lượng. Chủ tử, sáu lượng lại lần nữa ra tiếng đem nàng lời nói đánh gãy ta muốn thu thập một chút đồ vật, tức khác nhích người. Ngươi một vân giao nhiều như mày, mặc dù là phải rời khỏi, cũng muốn nhiều chuẩn bị một ít hành lễ, ngươi trên đường mang theo lo trước khỏi họa, mặt khác, tề danh đám người ngươi toàn bộ mang đi, ta sẽ cho ngươi mặt khác chuẩn bị tin được nhân thủ cùng thuyên chuyển thương đội tín vật. Sáu lượng túi đầu, vành mắt hơi hơi phiếm hồng, đa tạ chủ tử. sáu lượng Ta hiện tại hẳn là sưng hâu ngươi vì hách liên giật chi, ngươi đứng dậy đi, nếu quyết định phải rời khỏi, ngươi ta sau này liền không hề là chủ tớ quan hệ, ngươi lúc trước ký kết kia phân bán minh khế, ở ngươi đi rồi, ta sẽ hủy diệt. Không, ở chủ tử trước mặt, ta vĩnh viễn đều là sáu lượng, mặc kệ ta sau này biến thành cái gì thân phận, đều sẽ không thay đổi. Sáu lượng nói kiên định, một vân giao cũng không có mạnh mẽ cái cỏ, rất nhiều chuyện không phải nhân tâm có thể đoán trước. có đôi khi thay đổi chính là thay đổi rốt cuộc không thể quay về ngươi hiện tại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục lại chờ một đoạn thời gian đi không cần chủ tử ta muốn thu thập một chút nhất vãn sáng mai nhích người rời đi như vậy cũng quá vội vàng sáu lượng không dám lại mở miệng cũng không dám ngừng đầu hắn sợ hãi nhìn đến một vân dao khuôn mặt liền sẽ dao động quyết tâm không quan tâm lưu lại hắn cúi đầu đối với một vân dao cung kính hành lễ Rồi sau đó đứng dậy, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi. Một vân dao trong lòng rung động, nhìn hắn tôi cút bóng dáng, bỗng nhiên mở miệng nói, Sáu lượng, vạn sự cẩn thận một chút, không cần miễn cưỡng. Sáu lượng gắt gao mà cắn răng, trong mắt hình như có phong vân biến hóa, Chủ tử, ngươi, ngươi sẽ lo lắng ta sao? Hắn đem lên tiếng xuất khẩu, thanh âm khắc chế không được run rẩy, đây là hắn ở trong lòng suy nghĩ vô số lần nói. Vẫn luôn cũng không dám nói ra ngoài miệng Nếu không phải lần này rời đi Hắn có lẽ sẽ giấu ở trong lòng cả đời Liền vẫn luôn yên lặng bảo hộ trước mắt Mong muốn không thể tức nữ tử Một vân giao trầm mặc Sáu lượng không có chờ đến đắp lại Ánh mắt nhanh chóng ảm đạm đi xuống Một lần nữa bước ra bước chân nện bước hình như có ngàn quan trọng Liền ở hắn bước ra cửa phòng một khác Một vân giao thanh âm rốt cuộc chuyển tới Lo lắng Sáu lượng không dám quay đầu lại trong ánh mắt lại nhanh chóng ập lên một tầng thủy quang, khỏe môi hơi hơi dơ lên, mang theo thuần túy vui sướng. Một vân dao đứng dậy, ta sẽ lo lắng ngươi, cho nên mặc kệ ở Bắc Cương đã xảy ra sự tình gì, đều phải làm chính mình hảo hảo tồn tại. Nếu Bắc Cương dung không giới ngươi, ta bên người tổng hội cho ngươi lưu một vị trí. Đa tạ chủ tử. Sáu lượng tâm thần rung động, một hồi lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Một vân dao thật mạnh hít vào một hơi. đem trong lòng khó chịu đè ép đi xuống, thiên hạ to lớn, gặp nhau xa xa không hẹn, vọng tự trân trọng. Hảo. Chương 717 rơi lệ, cảm xúc có gì? Sáu lượng rời khỏi sau, một Vân Dao ngơ ngác ở đứng đó một lúc lâu, rồi sau đó chậm rãi ngồi vào một bên bàn thượng, Cẩm Lan. Cẩm xảo vội vàng đi vào tới, "Vương phi, Cẩm Lan tỉ tỉ đi phòng ăn giúp ngài xem đồ ăn, nô tỷ ở đâu, ngài có cái gì phân phó?" Một vân dao nâng lên đôi mắt, nhìn nhìn bên ngoài lóa mắt ánh mặt trời, tạm dừng một lát mở miệng nói, đem bàn cờ lấy tới, ngươi bồi ta hạ một lát cờ đi. Cẩm xào ngừng đầu, thấy một vân dao thần sắc tựa hồ có chút mất mát, thật cẩn thận mở miệng nói, vương phi, nô tỉ tính tình vụng về, không giống Cẩm lan tỉ tỷ như vậy thông thấu, ở cơ nghệ thượng càng là không tinh thông, ngài muốn chơi cờ nói, nô tỉ đến tiền viện đem vương gia thỉnh về đến đây đi. Không cần. ngươi đem bàn cờ lấy tới chính là đúng vậy cẩm xảo đem bàn cờ lấy lại đây bày biện hảo một vân dao tùy ý méo lên quân cờ có một viên không một viên đặt ở đan sen tung hoành bản cờ phía trên một hồi lâu mới cảm giác tâm tình dần dần bình tĩnh xuống dưới nang đối sáu lượng cũng không có tình yêu nam nữ nhưng lại có thể ở tương nộ về sau giao phó hoàn toàn tín nhiệm hắn thường xuyên ẩn nấp chính mình ngày thường không chút nào thu hút nhưng nghiêm túc nhớ lại tới Rồi lại phảng phất không chỗ không ở, trong bất chi bất giác, liền đã qua 3 năm nhiều thời giờ. Sau này từ biệt, chỉ sợ rốt cuộc khó có thể gặp nhau, mặc dù là thấy, ước chừng cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Việt vương xử lý xong tiền viện sự tình, trở về lúc sau liền nhìn một vân giao thần sắc vẻ vải tựa hồ nhất không nổi tinh thần, giao nhi, làm sao vậy, chính là có người chọc ngươi sinh khí. Một vân giao phục hồi tinh thần lại, đứng lên hoạt động một chút cứng đờ bả vai. Lúc này mới phát hiện trong bất chi bất giác thái dương đã tây lạc, thời tiết cũng không còn nữa phía trước khô nóng, tứ gia đã trở lại, sự tình xử lý như thế nào. Đấu ngao làm người đưa tới thư tín ta đã thu được, xem hắn y tứ, tựa hồ là muốn dùng binh khí muốn trao đổi trị liệu dịch bệnh phương thuốc, mượn này duy trì ta rời đi kinh đô, ta vẫn chưa suốt ruột đắp lại, trước thân một thân lại nói. ân ngươi tính cách xưa nay bình tĩnh, đối bác cương cũng không có gì hảo cảm. xuốt ruột đáp ứng xuống dưới chỉ sợ sẽ làm hắn cảm thấy kỳ quái, thân một thân cũng hảo. Mục vân dao gật gật đầu, tựa hồ có chút nhảm chán dùng tay qua lại khẻ mấy viên cuốn cờ. Việt vương ngồi vào mục vân dao bên người, nắm lấy tay nàng ngước mắt nghiêm túc nhìn nàng. Giao nhi, ngươi làm sao vậy? Từ vào cửa bắt đầu, nàng nói chuyện khi thần sắc liền không thích hợp nhi, phảng phất có cái gì tâm sự, rồi lại áp lực không chịu biểu hiện ra ngoài. Mục vân giao mí môi. Vốn dĩ đã bình tĩnh trở lại tâm hồ bởi vì những lời này lại lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, cảm thấy chính mình không nên như vậy, nhưng chính là khống chế không được đỏ vánh mắt. Tứ ra, sáu lượng hôm nay cùng ta cáo biệt, hắn phải rời khỏi. Việt Vương trong lòng vừa động, giơ tay phủng nàng mặt, ở nàng giữa mày in lại một nụ hôn. Giao nhi, mặc kệ sáu lượng vì cái gì rời đi, đây là chính hắn lựa chọn. Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua. chỉ cần sáu lượng nguyện ý đi, ngươi đều sẽ duy trì hắn. Một vân dao chớp trước mắt, có nước mắt từ hốc mắt trung chảy xuống. Ta biết đến, chính là, chính là có chút lo lắng. Nàng vô pháp đáp lại sáu lượng, như vậy phân biệt là tốt nhất kết quả, nhưng trong lòng lại trong lúc nhất thời vắng vẻ, phảng phất mất đi cái gì quý giá đổ vợ. Yên tâm đi, bắc cương bên kia ta đã dần dần xếp vào nhân thủ, sẽ làm người đối sáu lượng nhiều hơn chiếu cố. Còn nữa nói. Sáu lượng bên người cũng có không ít người bảo hộ, sẽ không có sự tình gì. Một vân dao gật gật đầu, một hồi lâu mới ngừng trong lòng khổ sở. Buổi tối đơn giản dùng chút cháo, nằm ở trên giường không bao lâu liền đã ngủ. Việt vương sắc mặt dần dần mà trầm xuống dưới, hắn rôi tay xoa xoa một vân dao sợi tóc, đứng dậy chậm rãi đi ra hậu viện, vu hằng đi đem độc nương tử mời đi theo. Vương ra, mắt thấy liền phải cấm đi lại ban đêm, hiện tại đi mời người sao? Hiện tại đi, Việt Vương thanh em nghiêm túc. Đúng vậy, nghe được Việt Vương tới thỉnh người, độc nương tử cho rằng một vân giao ra cái gì vấn đề, cũng chưa tới kịp thu thập, liền vội vàng đuổi lại đây. Việt Vương điện hạ, vân giao làm sao vậy? Việt Vương cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, khoảng thời gian trước, giao nhi chúng mê huyễn dược, ngươi tự mình giúp nàng xem qua, cái loại này mê huyễn dược nhưng có gì chứng gì tàn lưu. Giao nhi cảm xúc không đúng, Ân, hôm nay sáu lượng tự thỉnh rời đi, vân giao cảm xúc vẫn luôn rất suy sút, không giống như là nàng ngày xưa tính cách. Ta đi trước giúp vân giao khám một chút mạch, sau đó mới có thể cụ thể phán đoán. Hảo, người theo ta tới. Một vân giao ngủ thật sự trầm, chẳng qua trong lúc ngủ mơ giữa mày cũng vẫn luôn nhăn, nhìn qua cực kỳ không an bình. Độc nương tử phóng nhẹ động tác, giúp một vân giao bắt mạch lúc sau, giữa mày hơi hơi nhăn lại tới. Rồi sau đó đứng dậy ý bảo Việt vương đi ra ngoài nói chuyện. Mạch tượng hết thể bình thường, không giống như là có cái gì vấn đề. Việt vương thần sắc lại là ngưng trọng, ngươi mới vừa rồi đi vào giúp vân giao bắt mạch, nàng ngủ, không có tỉnh lại, đây là chưa từng có quá sự tỉnh. Giao nhi ngũ cảm nhẹ bén, ngày thường giấc ngủ cũng thiện, hơi chút có điểm động tĩnh đều sẽ đem nàng bừng tỉnh, nhưng mới vừa rồi động cánh tay của nàng, nàng đều không hề có phát hiện. Không nên A độc nương tử cũng không nghĩ ra, như vậy đi, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta canh giữ ở vân giao bên người, nếu là có cái gì dị thường, hẳn là có thể trước tiên phát hiện. Biết vân giao vẫn luôn đem độc nương tử coi là bạn tốt, Việt vương cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, kế tiếp trong khoảng thời gian này muốn phiền thoái ngươi. Vì vân giao, hẳn là, Việt vương phân phó người giúp độc nương tử chuẩn bị sân, rồi sau đó liền trở về phòng bồi mục vân giao nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Mục Vân Giao vừa mới tỉnh lại, liền đối thượng Việt Vương mỉm cười hai chóng mắt, tứ ra, ngươi như thế nào tỉnh như vậy sớm. Việt Vương nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng bụng nhỏ, nghĩ đến hải tử liền cao hứng ngủ không được. Mục Vân Giao bật cười, cảm xúc tựa hồ đã khôi phục bình thường, vậy ngươi sau này chỉ sợ cũng chưa biện pháp ngủ ngon. Hai người đứng dậy rửa mặt chải đầu xong, lại cùng nhau dùng đồ ăn sáng, Việt Vương mới nói lên chính sự, Giao Nhi. Đêm nay ta liền sẽ ra kinh, ngươi cũng muốn theo hoàng cô cô đi trước lăng tây hành cung, dọc theo đường đi muốn cẩn thận một chút, chiếu cố hảo tự mình, biết không? Một vân dao gật gật đầu, đứng dậy đi đến sửn lấy ra một cái túi thơm, thời gian thật chặt, ta không có thể giúp ngươi làm thân siêm y chỉ theo chế này cái túi thơm, tứ ra hảo xinh đeo. Hảo, Việt Vương ánh mắt thâm trầm, nghiêm túc nhìn một vân dao khuôn mặt, hận không thể đem nàng vĩnh viễn dấu vết ở trong ánh mắt. Tàng đến đáy lòng chỗ sâu trong, giao nhi, ta làm người đi thỉnh độc nương tử, có nàng làm bạn ở bên cạnh ngươi, ta cũng có thể yên tâm một ít. ân tứ gia không cần lo lắng cho ta, ta cùng hài tử sẽ tại hành cùng chờ ngươi tin tức tốt. Hảo! Buổi chiều thời gian, một vân giao liền cưới xe ngựa rời đi Việt vương phủ đi vào thấm phương viên trung. Khúc ma ma chính chỉ huy người nhẹ điểm đồ vật nhìn thấy một vân giao vội vàng đầy mặt ý cười chào đón, con chúa! Ngồi xe ngựa nhưng sẽ cảm thấy không thoải mái. Khúc ma ma không cần lo lắng, hết thể đều hảo. Thu thập hảo đồ vật, ý đức trưởng công chúa không có nhiều làm trì hoãn, trực tiếp mang theo người liền hướng cửa thành mà đi. mười 718 chặn giết, phản loạn gia kinh. Dịch quán, đồ ngao chính nghe cấp dưới hội báo. Việt vương phi cưới một chiếc không chấp mắt xe ngựa đi thấm phương viên, lúc sau không bao lâu, ý đức trưởng công chúa liền mang theo người nhích người ra kinh chạy tới lăng tây hành cung. May mắn đại nhân phía trước dặn dò quá, bằng không thuộc hạ đám người nói không chừng sẽ đem kia chiếc xe ngựa xem nhẹ qua đi. Việt vương phi đi thấm phương viên, ý đức trưởng công chúa ly kinh đổ ngao nỉ non một tiếng, khỏe mắt đống nhiên vừa động, Xem ra, Việt vương hôm nay sẽ có động tác, làm người chú ý, nếu là Việt vương trốn không thoát đi, khiến cho người âm thầm giúp đỡ một phen. Nếu là Việt vương lông tóc không tổn hao gì, khiến cho người nửa đường chặn giết, tóm lại, đã muốn cho hắn trọng thương. lại không thể làm hắn có tính mạng chi ưu. Đúng vậy. Mặt khác, đem phía trước Quách Khánh Châu lưu lại nhân thủ toàn bộ lợi dụng thượng, tưởng hết mọi thứ biện pháp ám sát ý đức trưởng công chúa cùng Việt Vương Phi, tốt nhất có thể đem hai người đều trọng thương, không cần đem người giết chết, ta còn muốn từ Việt Vương Phi trong tay đạt được trị liệu dịch bệnh phương thuốc. Chú ý, không cần lưu lại bất luận cái gì có thể phân biệt thân phận chứng cứ, một khi bị chảo, làm cho bọn họ lập tức tự sát. Chỉ cần tìm không thấy chứng cứ, Việt vương nhất định sẽ cho rằng những người đó là hoàng thượng phái ra đi. Đúng vậy. Đi an bài đi. Đấu ngao phất tay làm người đi xuống, trong ánh mắt hiện lên đạo đạo lanh mang, chỉ có đem người bước đến tuyệt cảnh, mới có thể không tiếc hết thể muốn phản kích, nghĩ đến chờ Việt vương thân bị trọng thương hai bàn tay trắng, lại biết được chính mình chính phi bị ám sát thiếu chút nữa bỏ mình, tự nhiên mà vậy liền sẽ không cự tuyệt Bắc Cương yêu cầu. một vân dao ngồi ở trên xe ngựa bên người là cẩm lan cẩm xảo cùng độc nương tử tương bồi xe ngựa chậm rãi ra khỏi cửa thành chung quanh dần dần trở nên an tĩnh một vân dao có chút tâm thần không yên hơi hơi sốc lên một chút màn xe xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn về phía bên ngoài cảnh sát cẩm lan bưng một ly nước ấm, phóng tới một vân dao trong tầm tay vương phi uống nước nghỉ ngơi trong chốc lát hôm nay phải đi bàn ngày đâu ân Một vân dao gật gật đầu, bưng lên thủy tới nhấp một ngụm, như cũ vô pháp háp xuống trong lòng bực bội. Độc nương tử dối tay sờ lên cổ tay của nàng, vân dao ngươi hiện tại hẳn là ngưng thần tinh khí. Một vân dao nao nao, theo bản năng dối tay bảo vệ bụng, chính là có cái gì không ổn sao? Hiện tại tới xem còn không có cái gì không ổn, bất quá ngươi lại tiếp tục như vậy cảm xúc phập phồng không chừng đã có thể thật nói không chừng rốt cuộc tiền tam tháng, là hai tử nhất nguy hiểm thời điểm. Độc nương tử vẫn luôn cẩn thận quan sát đến một vân giao, phát hiện nàng cảm xúc đích sắc không quá bình thường, không khỏi ra tiếng nhắc nhở, còn nhớ rõ ta phía trước nói qua mê huyễn rực sao. Sẽ làm người suy nghĩ tăng thêm, thậm chí còn có, xa vào với qua đi không thể tự kềm chế, do đó làm người cảm giác không còn cái vui trên đời, thậm chí có phí hoài bản thân mình ý niệm. Ngươi là nói, ta lại bị người âm thầm tính kế. Một vân giao thật sâu mà hút khí. Nỗ lực làm phập phồng không chừng tâm thần vững vàng xuống dưới. Ân, 89 phần 10, ngươi lại trúng chiêu. Một vân dao giữa mày vừa nhíu, ta đã biết hiện tại hẳn là như thế nào làm. Trước làm chính mình tâm thần bình tĩnh, ngươi an bình xuống dưới, về điểm này mê huyễn dược căn bản khởi không đến cái gì đại tác dụng. Ân. Xe ngựa tiếp tục về phía trước, phía trước một rừng cây xuất hiện. Cầm Lan ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở, tiểu thư, nên chuẩn bị một chút. Đã biết, một vân dao duỗi tay nắm chặt bên cạnh người xe vách tường, cẩn thận cân nhắc chính mình lần này vì cái gì sẽ trúng chiêu. Sau một lúc lâu, không hề có nghĩ ra có cái gì không thích hợp địa phương. Đúng lúc này, xe ngựa kịch liệt lắc lư một chút, ngay sau đó một mảnh tiếng kêu vang lên. Độc nương tử tiến lên, ngồi xếp bằng ngồi ở xe ngựa cửa, ý bảo cẩm lan cùng cẩm xảo chiếu cố hảo một vân dao, bên môi gợi lên một mạt lạnh băng ý cười. Lúc này đây vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ý đức trưởng công chúa cùng hứa yên hàn, một vân giao đều đúng vậy đơn độc cưới một chiếc xe ngựa, bên trong xe ngựa từng người làm bạn võ công cao cường hộ vệ cùng am hiểu dùng độc độc sư, thả xe ngựa xe vách tưởng cũng là đặc thù gia công quá, vũ tiễn căn bản bắn không mặc. Những người đó muốn tiến đến ám sát, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Sắt! Bên ngoài tiếng kêu vang dội hỗn loạn vũ tiễn xạ kích ở xe ngựa xe trên vách thanh âm. làm người không khỏi trong lòng từng trận phát khẩn. Độc nương tử bất động như núi, liền ở bên ngoài tiếng kêu dần dần nhược đi xuống thời điểm, độc nương tử lại đột nhiên đứng dậy, một phen sốc lên màn xe, đột nhiên đem trong tay méo thuốc bột giải đi ra ngoài. Vây lại đây Bắc cương thích khách không có phòng bị, trực tiếp đổ đầy đất, trong chớp mắt liền miệng núi mạo huyết, trực tiếp đã không có hơi thở. Trước sau không đến 15 phút thời gian, tiến đến ám sát Bắc cương thích khách trừ số ít 5 người bị với tay ngoại, Mặt khác đều bị chu sát. Tin tức hồi bẩm đến ý đức trưởng công chúa trước mặt, nàng hơi hơi sốc lên màn xe, nhìn lướt qua lúc sau lạnh giọng hạ lệnh, không cần cố ý lưu người sống, trực tiếp giết đó là. Đúng vậy. giơ tay chém xuống, bị bắt được năm tên thích khách đầu rơi xuống đất. Một vân dao bị mùi máu tươi hơn đến ngược từng trận ghê thởm. Sắc mặt có chút khó coi, đơn giản, đội ngũ dừng lại thời gian cũng không trường, đơn giản đem con đường rửa sạch ra tới. Không có đi quản những cái đó thi thể, xa giá đội ngũ lập tức nhích người rời đi. Lúc sau không lâu, sát trời hắt thấu, kinh đô trên đường phố đại yên tĩnh không người. đột nhiên, kinh đô tây cửa thành có ánh lửa chợt khởi, ngay sau đó cửa thành bị công phá. Việt vương mang theo thủ hạ hộ vệ trực tiếp xung phong liều chết ra tới, nương minh mang bóng đêm, nhanh chóng rời xa kinh đô. Kinh vệ quân cưỡi ngựa đuổi giết thanh em không ngừng, Việt vương đầu tàu gương mẫu, phía sau đi theo gần trăm tên hộ vệ. Một đường nhanh như điện chấp về phía trước. Phía sau vũ tiên tiếng xe gió tranh minh, mang theo tiêm lệ gào thét, thỉnh thoảng lại rơi vào hộ vệ đội ngũ bên trong. Có người phía sau lưng chung mũi tên, máu tươi tức khắc chảy ra ướt đâm quần áo, nhưng người này trên mặt lại không có một chút ít dị sắc, kiên trì đi theo đội ngũ về phía trước hướng. Đồng nhiên, phía trước có ánh lửa sáng lên, ngay sau đó chặn đường người lao tới, trên người ăn mặc áo giáp, trong bóng đêm nhìn lại. Thế nhưng cùng kinh vệ quân ăn mặc không sai biệt lắm. Những người đó cầm trong tay tâm chắn đem con đường chặn ngang cắt đứt, tâm chắn lúc sau có cường cung nỏ đột nhiên giá tiến lên đây, đối với Việt vương liền xạ kích qua đi. Phía sau có kinh vệ quân đuổi theo, trước người có chặn đường giả chặn giết, Việt vương cùng hắn hộ vệ thế nhưng chỉnh hai mặt thụ địch chi thế. Việt vương ánh mắt lạnh lùng, trong tay trường kiếm đột nhiên vung lên, vào núi lâm. Ban đêm vào núi, nguy cơ thật mạnh. Mà ở bọn họ vào núi Lâm không lâu, nửa đường ra tới chặn đường chặn rết giả thế nhưng phóng hỏa thiêu sơn, thức mau, cả tòa núi rừng liền hiện ra một mảnh ánh lửa. Việt Vương cũng không nghĩ tới, đầu ngao làm việc thế nhưng như vậy quyết tuyệt, hắn một bên mang theo người về phía trước chạy như điên, một bên hận đến cắn răng, phóng hỏa thiêu sơn, này bút chướng hắn nhớ kỹ. Các mẩu tin tức không ngừng truyền vào Hoàng Cung, nghe được Việt Vương bị bắt vào núi Lâm, mà bác cương thích khách phóng hỏa thiêu sơn lúc sau. Hoàng đế giận tí mặt, trực tiếp hạ chỉ làm người chóc nạ những cái đó thích khách, ở tìm được mấy cái người sống lúc sau, cũng không có làm người thẩm vấn, trực tiếp viết lời khai lôi kéo bọn họ ký tên ấn dấu tay, rồi sau đó chỉ bằng mượn này phân lời khai, trực tiếp phái binh đem dịch quán vây quanh lên. Đấu ngao đám người bị bắt bỏ vào hình bộ đại lao, vừa mới bắt đầu còn có không ít sứ thần kêu hoan, khi thế rất là cường ngạnh, cho rằng đại lịch triều sẽ không đưa bọn họ thế nào. Chính là ở vài người bị dụng hình đánh ra chóc thịt bong lúc sau, những cái đó kêu oan người dần dần thành thật lên. mười 719 Kinh loạn, Bình An tin tức. Kế tiếp 3 ngày, toàn bộ kinh đô một mảnh thay đổi bất ngờ. Việt vương dẫn người công phá cửa thành, thừa dịp kinh vệ quân thay quân hết sức sát ra kinh đô, đã thành phản loạn chi thế. Ý Đức trưởng công chúa phẫn nộ với Hoàng hậu ám hại Việt vương phi tử tự, mang theo người nén giận rời đi, đã phản hồi lăng tây hành cung. có chứng cứ cho thấy bắc cương sứ thần âm thầm trả thù sấn loạn phóng hỏa thiêu sơn như hại việt vương muốn vì bọn họ công chúa báo thủ hiện giờ bị quan nhập hình bộ thiên lao ý đức trưởng công chúa phản hồi hành cung trên đường bị đâm bị thương lòng nghi ngờ là hoàng đế việc làm giận mắng hoàng đế bất hiếu làm tiên hoàng thất vọng buồn lòng, liên lạc có thể vận dụng lao thần liên danh thượng thư trách cứ hoàng đế sự tình từng cọc ra tới làm bá tánh cùng triều đình bọn quan viên ứng đối không rảnh Chiều hội từ buổi sáng vẫn luôn chạy đến giữa trưa, sự tình lăn qua lộn lại thương thảo, nghị luận, lại trước sau tìm không thấy biện pháp giải quyết. Hoàng đế ném đi hai lần ngự án, biếm trích tám gã quan viên, làm triều đỉnh trên dưới im như ve sầu mùa đông. Dần dân mà có lời đồn đãi truyền ra, nói Việt vương sẽ thoát đi ra kinh, hoàn toàn là hoàng đế dung không giới hắn, cho rằng trong tay hắn quyền lực quá thịnh, bởi vậy mượn đề tài, ám hại rất Việt vương con nối dõi, bức bách hắn tạo phản. Lấy này hảo danh chính luôn thuận đem hắn chu sát. Không nghĩ tới Việt vương xương quốc ngạnh, phía sau lại có nhìn như đạm nhiên, nhưng kỳ thật thế lực khổng lồ ý đức trưởng công chúa chống đỡ, thế nhưng trực tiếp đập nồi dìm thuyền, hoàn toàn phản loạn gia kinh, hoàn toàn đánh vỡ hoàng đế kế hoạch. Hiện tại hoàng thượng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chẳng những phía trước ổn định chiều cục bị phá, hiện tại còn muốn ứng đối tay cầm binh quyền Việt vương cùng tức giận ý đức trưởng công chúa, nếu không thể xử lý tốt. Không nói được liền ngôi vị hoàng đế đều ngồi không xong Lời đồn đại có quan hệ hoàng thất, các ba cánh không dám trắng trợn táo bạo nghị luận, phần lớn ở trong lòng âm thầm đoán, mặc dù là nói hai câu, cũng dùng từ mịt mở, tận lực hạ giọng sợ người khác nghe được. Bất quá, đồn đại vẫn là dần dần mà tới rồi hoàng đế bên thai, hoàng đế hạ lệnh nghiêm tra, kinh vệ quân tuần tra toàn bộ kinh đô, nhưng phạm là lén nghị luận hoàng thất bị chảo lập tức trượng trách 30. đương trường dạo phố thị chúng hoàng đế càng là như vậy giữ kín như bưng liền càng là làm người khẳng định phía trước lời đồn đại ứng thuộc chân thật trong lén lút lan truyền càng quảng việt vương cùng một vân giao thanh danh ở ba thánh bên trong cực thịnh đặc biệt là hai người đem nghe vân phường cùng không tiện lâu tiến hiến cho triều đình lợi dụng trong đó lợi nhuận trợ giúp ba tánh khởi công xây dựng thủy lợi khai khẩn đồng ruộng lúc sau hai người danh vọng cao hơn tầng lầu lúc trước nghe nói việt vương phi có thai Tuy rằng là ở hiếu kỳ, nhưng các ba cánh thái độ lại cực kỳ khoan dung, thậm chí mỗi lần nhắc tới đều nói giỡn nói Việt vương huyết khí phương cương. Hơn ba tháng hiếu kỳ nhịn không được cũng có thể đủ lý giải, nhưng lúc sau tiến triển, hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước. Hoàng thượng trách cứ, hoàng hậu ám hại, Việt vương phi sinh non, Việt vương phản loạn. Nhiều chuyện như vậy thêm ở bên nhau, làm mọi người trong lòng không khỏi sinh ra từng trận hoảng loạn. phản phất phía trước tràn ngập hy vọng sinh hoạt trong trước mắt liền biến thành bọt nước nhân tâm tán loạn khủng hoảng dần dần mà mãn nhãn mở ra hoàng đế ninh quân du tự mình cấp bắc cương vương viết quốc thư trách cứ bắc cương sứ thần ám hại đại lịch triều vương ra còn tuyên bố làm bắc cương nhận lỗi tạ lỗi bằng không liền giết chết đồ ngao đám người giữ gìn đại lịch triều uy nghiêm nhưng như vậy làm ngược lại là bị người suy đoán là cố ý thoái thác đem sở hữu tội danh giá họa cho bắc cương ý đồ ổn định dân tâm vững vàng chiều cụ bắc cương vương thu được gửi thư cẩn thận cân nhắc lúc sau lựa chọn tin tưởng đầu ngao một lần nữa bắt đầu dùng quách ra người bố trí ám tuyến thuyên chuyển bố trí ở đại lịch triều trung nhân thủ muốn mượn cơ hội này làm đại lịch triều hoàn toàn hôn loạn lên tám tháng cuối thu mát mẻ đổi làm di vãng kinh đô bên trong ba cánh đã bắt đầu chuẩn bị ăn mừng tết trung thu hiện tại lại một mảnh tình cảnh bi thảm trong hoàng cung Hoàng đế ngồi ở ngự án lúc sau, trong ánh mắt tràn đầy nôn nóng chi sắc. Tư Lạp phao trà bưng lên, đặt ở một bên lúc sau, liền thật cẩn thận không dám lên tiếng. Tư Lạp, có việt vương tin tức sao? Hôi bẩm hoàng thượng, tạm thời còn không có. Hoàng đế giữa mày vừa nhíu, đứng dậy nôn nóng qua lại đi lại. Đúng lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện làm hoàng thượng chợt dừng lại bước chân. Vậy một, ngươi đã trở lại, chính là tứ đệ bên kia chuyển đến tin tức. hồi bẩm hoàng thượng việt vương điện hạ đã bình an chạy ra núi rừng phạm vi hiện tại đã khởi hành bắt đầu đi trước việt tây hoàng đế nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra trong ánh mắt hiện lên một mặt vui mừng tứ đệ hết thể tốt không việt vương điện hạ chuẩn bị chu toàn trừ bị chút vết thương nhẹ ở ngoài mặt khác cũng không lo ngại vậy là tốt rồi hoàng đế vui sướng vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng thả xuống dưới hoàng cô cô bên kia đâu còn mạnh khỏe Trưởng công chúa Điện Hạ đám người đã thuận lợi đến Lăng Tây hành cung, hành cung chung quanh phái binh 5.000, thêm hành trình cung địa thế cao, dễ thủ khó công, chỉ cần không phải đại quân vây công, có thể bảo đảm bình yên vô yêu. Ân, người trước đi xuống tu chỉnh một chút, lúc sau giám sát hảo kinh đô, đặc biệt là Bắc Cương người, không thể làm cho bọn họ sấn loạn làm ra đối đại lịch chiếu bất lợi sự tỉnh tới. Đúng vậy. Vệ một lui ra, hoàng đế lại qua lại đi rồi vài bước. Xoay người phân phó một bên từ lạc, phân phó đi xuống, bị phái hướng hành cung tặng đầu người đều cần thiết là nhất đáng tin cậy, đưa quá khứ thức ăn, đồ vật một loại đều phải tỉ mỉ kiểm tra mấy lần, tuyệt đối không thể sơ hốt. Là, nô tài này liền đi xuống bố trí. Hoàng đế gật gật đầu, cầm lấy đặt ở trên bàn tấu trương, trong ánh mắt hiện lên đạo đạo hàn ý, lần này tính kê chính là Bắc Cương, đồng dạng cung kiểm nghiệm ra một nhóm người tâm. Triều đình bên trong một ít quan viên tất cả đều là tường đầu thảo phong cách, phía trước thấy Việt vương Xuân Phong đắc ý, liền đối hắn hết sức định bỡ, hiện tại thấy hắn một sớm thất thế, liền bỏ đá xuống giếng, cực lực chủ trương đối này tiến hành nghiêm trị, thậm chí ngôn ngữ gian đem ý đức công chúa cũng coi như. Kế trong đó, như vậy một bộ tiểu nhân sắc mặt, thật sự là làm người thống hận đến cực điểm. Lúc này, hành cung bên trong, một vân giao cũng thu được Việt vương bình an không có việc gì tin tức. Tâm tình tức khắc thả lỏng xuống dưới. Lăng tây hành cung ở vào lăng tây sơn giữa sơn núi, có thể nói là giữa núi gần sông phong cảnh tú Mỹ. Một vân dao ở chung quanh tàn bộ, nhìn tú lệ cảnh sắc, không khỏi lộ ra một mặt ý cười. Độc nương tử nhìn nàng bộ dáng, tâm tình đi theo thả lỏng lại, bất quá đi rồi hai bước, nhìn đến phía trước chỉ huy thị nữ tu chỉnh hoa của người, không khỏi nhăn lại giữa mày, vân giao, cái kia hứa kỳ cũng tới. Mấy ngày nay vẫn luôn đi theo ý đức trưởng công chúa bên người hầu hạ, ngươi liền không có cái gì ý tưởng. Một vân giao quay đầu, tùy tay thỉnh chạm vào một chút bên cạnh khai chính thỉnh Kim Trắng Cúc, không khỏi cười một chút, nàng phụ thân là bà ngoại nghĩa tử, bà ngoại ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là đem nàng cho rằng nửa cái cháu gái, còn nữa nói, nàng là đánh chiếu cố bà ngoại danh nghĩa tới, ta nếu là đem người đuổi đi xuống, không phải có vẻ bụng dạ hẹp hòi. Hừ! Ta không tin ngươi nhìn không ra tới, nàng căn bản là ý của tuy ông không phải ở rượu, nàng muốn chiếu cố người chỉ sợ không phải ý đức trưởng công chúa, mà là phu quân của người việt vương. Độc nương tử tức giận bất bình, nàng thích xem một vân giao cười vô tâm không phổi bộ dáng, nhìn nàng vui vẻ vô ưu, trong lòng cho tới nay tiếc nuối phảng phất cũng bị vớt phẳng rất nhiều, bởi vậy nhất nhận không ra người từ bên dùng tiểu tâm tư. Chương 720 trở về bắc cương sáu lượng. Độc nương tử tức giận bất bình ngữ khí, chọc đến một vân giao cười khẽ một tiếng, ta tự nhiên đã nhận ra nàng tâm tư, bất quá trước mắt hắn làm việc còn xem như coi chừng mực, trung gian lại có bà ngoại ở, tổng không hảo nháo đến cả đời không qua lại với nhau. Bất quá hy vọng nàng sau này vinh viễn như vậy biết đúng mực, bằng không ta cũng sẽ không quá mức khách khí là được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vắng nhất, ngươi vẫn là tỉ mỉ đề phòng một chút, vạn nhất nàng sử dụng cái gì bị ổi thủ đoạn. trực tiếp chiếm Việt vương tiện nghi, đến lúc đó ngươi khóc đều tìm không thấy địa phương. Độc nương tử liếc liếc miệng, quả thực vì một vân giao sốt ruột đã chết, nữ nhân này đối phó khởi nam nhân tới, thủ đoạn trước nay đều là ùn ùn không dứt, hơn nữa cái kia hứa kỳ lớn lên không tồi, vạn nhất Việt vương khắc chế không được, liền tính là xong việc đem người thiến cũng đã chậm A. Hảo, ta đã biết, hiện tại Việt vương trở về Việt Tây, nàng liền tính là có thông thiên bản lĩnh, cũng không thể trường cánh bay qua đi, chờ sửa trị xong bắc cương đi, trước mắt vẫn là chuyện này nhất quan trọng. Ân, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được, nếu là thật sự không hạ thủ được liền nói cho ta một tiếng, bảo đảm thần không biết quỷ không hay. Một vân giao có chút giở khóc dở cười gật gật đầu, nói, hảo, nàng tuy rằng không phải người lương thiện, nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hàng người, hiện tại hứa kỳ là ẩn ẩn để lộ ra như vậy điểm ý tứ. Nàng không thể bởi vì như vậy bắt gió bắt bóng sự liền đem người giết chết, bất quá, người không vì mình, trời chu đất diệt, nếu là hứa kỳ qua giới, vậy chỉ có thể nói một tiếng thực xin lỗi. Nhoáng lên nửa tháng thời gian trôi qua, thiết Trung Thu lạng yến tới. Thấp thỏm lo âu kinh đô bá tánh phát giác này nửa tháng tựa hồ không có gì quá lớn biến hóa, dần dần mà yên lòng, bắt đầu ăn mừng Trung Thu. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu với trong cung mở tiệc, yến hội rất là náo nhiệt. chỉ là rất nhiều thần tử không hề có ăn tiệc tâm tư thẩm bình huệ ngồi ở một bên bên người là tân tấn hồng nhân Tạo vận niên hai người tính tình hợp nhau ngày thường cũng coi lui tới lúc này tụ ở bên nhau nghe bên thai nhẹ nhàng đàn sáo tiếng nhạc nhìn đại điện bên trong mạn rượu ca vũ tâm thần lại không chiếm được chút nào thả lỏng tao đại nhân ta nghe nói gần nhất nghe vân phường trung sự tình cũng không thuận lợi nghe được thẩm bình huệ trong lời nói cũng tự tào vận niên cười khổ một tiếng thầm đại nhân đã biết. Nghe vân phường cùng không tiện lâu đều là Việt Vương Phi một tay sáng lập lên, phía trước ta tiếp nhận thời điểm, chỉ là vừa mới giao tiếp xong sổ sách, rất nhiều bên trong đồ vật đều còn không có giao thiệp rõ ràng, ai biết? Ai, đã không có Việt Vương Phi, này hai nơi to như vậy sản nghiệp phảng phất trong chớp mắt liền biến thành một bộ cái thùng rỗng. nói thật, trước kia ta còn cảm thấy làm thương nhân mất thân phận, nhưng hiện tại xem ra, Có thể ở thương nhân bên trong rừng chân góc chân, tuyệt đối không thể so chúng ta này đó làm quan bản lĩnh tiểu. thẩm bình huệ giúp hắn đảo thượng rượu, nâng chén uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt mang theo do dự chi sắc, Việt vương ly kinh, thực sự là đáng tiếc. Hai người vị trí tới gần góc, lúc này cố tình hạ giọng nói chuyện, đảo cũng không sợ người nghe thấy. Tào vận niên bưng lên chén rượu tới ý bảo, tới, thẩm đại nhân, chúng ta làm một ly, hy vọng kế tiếp thời gian thuận thuận lợi lợi. Mọi việc bình an đi. Hảo. Hai người đem rượu uống cạn, trong ánh mắt đều mang theo đối sau này lo lắng. Trong khoảng thời gian này bình tĩnh, đơn giản chính là thư từ lui tới yêu cầu thời gian. Như vậy yên lặng giống như là mưa gió tiến đến phía trước ngắn ngủi trong sáng. Trong chớp mắt là có thể đủ bị ưu ám nuốt hết. Toàn bộ trong yến hội, không người nhắc tới Việt vương cùng Việt vương phi. Chỉ có ngày thường yêu nhất định nọt một ít quan viên nói đối hoàng thượng định hấp nói. Hoàng đế cũng không ngại. thường thường quay đầu cùng hoàng hậu nhỏ giọng nói chuyện với nhau phát ra từng trận tiếng cười phảng phất thỏa thuê đắc ý tới rồi cực điểm mà lúc này việt tây việt vương phủ đệ nội không khí một mảnh khẩn trương vu hằng cùng vu nghị trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn ở bọn họ trước mặt ngồi ngay ngắn người trong ánh mắt là che giấu không được kinh ngạc sáu lượng nghiêm khắc tới nói hẳn là hách liên giật chi nhất thân bắc cương vương tộc hầu hạ thân hình con gầy ánh mắt thanh lãnh mang theo một cổ nói không nên lời túc xác ngạo nghệ chi khí hắn ngồi ở ghế trên tuy rằng ngôn ngữ không nhiều lắm nhưng quanh thân khí thế đã khó khăn lắm có thể cùng vương ra sánh vai người như vậy nơi trốn lộ ra xa lạ không hề có lúc trước ở vương phi bên người làm việc khi bóng dáng việt vương phất tay ý bảo vu hằng cùng vu nghị lui xuống đi rồi sau đó mới nhìn về phía sáu lượng ta hẳn là sưng hâu ngươi vì sáu lượng vẫn là bắc cương lục vương tử Sáu lượng ngừng đầu, ánh mắt thanh lãnh không có chút nào biến hóa, ta hôm nay là tới cùng vương ra nói một bút mua bán. Nói như vậy, ta đây nhất định phải muốn xưng hâu ngươi một tiếng lục vương tử, không biết ngươi tìm ta, là muốn nói chuyện gì sinh ý. Sáu lượng mở miệng gọn gàng dứt khoát, ta yêu cầu trị liệu dịch bệnh phương thuốc, bằng vào nó ở Bắc Cương hoàn toàn đứng vững góc chân, ta có thể cho ra lớn nhất điều kiện, chính là một ngàn thất chiến mã, sau đó hơn nữa ba nghìn bình tướng vũ khí binh khí. Việt Vương nghe vậy lắc lắc đầu, đem điều kiện này phiên một phen, nếu là hành, ta cho ngươi trị liệu dịch bệnh phương thuốc, nếu là không được, khiến cho Bắc Cương Vương tiếp tục cùng đại lịch triều triều đình chu toàn, xem Linh quân du có thể hay không thiện tâm đem phương thuốc lấy ra tới. Sáu lượng giữa mày vừa nhíu, ở phía trước nói cơ sở thượng ở gia tăng tam thành, đây là ta điểm mấu chốt. Nam thành, có thể thoại bản vương lập tức làm người cho ngươi viết phương thuốc, không được nói, vậy tiên khách. Thành giao, Việt vương khỏe môi dơ lên một mặt ý cười, dương giọng đem vu hàng kêu tiến vào làm hắn đi lấy ghi lại trị liệu dịch bệnh phương thuốc đơn tử. Sáu lượng tiếp nhận, qua tay giao cho một bên đi theo thị vệ. Trong khoảng thời gian này nói dài cũng không dài lắm, nhưng đã có rất nhiều đồ vật hoàn toàn thay đổi. Thấy thị vệ đem phương thuốc thu hảo, sáu lượng đứng dậy, đi rồi hai bước lúc sau, đống nhiên tạm dừng, chủ. Việt vương phi nhưng hết thể mạnh khỏe. việt vương nước mắt ánh mắt phức tạp đảo qua hắn thân ảnh hết thể mạnh khỏe không cần nhớ mong sáu lượng hơi hơi nước mắt trong ánh mắt nổi lên gợn sóng trong chớp mắt biến mất sạch sẽ cáo tử chờ đến sáu lượng đi rồi vũ hằng nhịn không được thổn thức vương ra cái này sáu lượng ngày thường không có gì tồn tại cảm thật muốn không đến gần là thay đổi một thân siêm y đổi một hoàn cảnh người này thế nhưng có thể có như vậy nhiếp người khí thế cùng uy nghiêm Ngươi cho rằng hắn có thể ở Bắc Cương Vương thanh trừ dị kỷ thời điểm chạy thoát là đi rồi đại vận. Sáu lượng tuy rằng không tốt lời nói, nhưng là năng lực của hắn chưa bao giờ nhược, thả tính tình cực kỳ kiên định, bằng không lúc trước cũng sẽ không làm ra bẻ gây chính mình cánh tay cùng chân tới đổi lấy chính mình thanh tỉnh, không đi xâm phạm mẫn Vương hoa sự tình. Chủ tử, ngài như vậy đem phương thuốc đổi cho hắn, có phải hay không có chút không ổn? Hắn hứa hẹn những cái đó chiến mã cùng binh khí cũng không có mang lại đây, nhưng chủ tử cũng đã đem phương thuốc cho, vạn nhất hắn đổi ý đâu. Việt Vương ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm, dựa theo thời gian suy tính, hiện tại hắn hẳn là vừa mới trở lại Bắc Cương thời gian không lâu, đúng là sốt ruột đứng vững góc chân thời điểm. kia trương trị liệu ôn dịch phương thuốc, chính là tốt nhất đá cây chân, hắn đi theo vân giao bên người nhiều năm, thả cực kỳ trung tâm, ta tin tưởng hắn biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Đương nhiên, nếu hắn thật sự đổi ý, cũng không có gì, liền tính là dùng này một trường phương thuốc, bán nước hắn cùng vân giao chi gian tình cảm, này bút mua bán, có lời khẩn. mươi 721 phong lôi hóa rồng chi thế. Chủ tử, ngài ý tứ là sáu lượng muốn nương này trương trị liệu ôn dịch phương thuốc lấy lòng bắc cương vương tộc, lấy này tới dựng thân trong đó. Hắn hẳn là không đến mức như vậy nông cạn, vương tộc, được đến ba tánh thừa nhận mới có thể xưng vương, theo ta được biết. Hiện tại Bắc Cương loạn thực, rất nhiều bộ lạc đều tạo phản, nếu là ta không có đoán sai, hắn là muốn dùng này tới thu nạp dân tâm. Thu nạp dân tâm? Chẳng lẽ nói hắn tưởng như nghịch không thành? Chính là này có khả năng thành công sao? Việt Vương không có lên tiếng, tâm tư lại là xưa nay chưa từng có ngưng trọng, phân phó đi xuống, thời gian không sai biệt lắm, làm Việt Tây Đại quân nhích người. Hách liên giật chi cái loại này người, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. hắn dám động thủ thế tất có chính mình cậy vào một khi đã như vậy vừa lúc có thể mượn một mượn hắn lực lượng nếu là hắn có hóa thân vì long năng lực hắn cũng không ngại đưa hắn một hồi phong lôi là 9 tháng việt tây bên kia truyền đến tin tức việt vương ủng binh tự lập vì vương chỉnh đốn đại quân liên tiếp chiếm lĩnh ngọc khê thành ngọc môn thành hai tòa thành trì ngay sau đó lấy này hai nơi vì cậy vào bốn phía chiêu binh mãi mã hình như có cùng triều đình một tranh cao thấp chi thế. Nguyên bản đã lộ ra chịu thua chi ý Bắc Cương Vương gửi thư trách cứ Hoàng đế không tuân thủ tín dụng, giao trách nhiệm đại lịch triều trả lại bị giam Bắc Cương Sứ Thần, đồng thời, ẩn ẩn ở biên cảnh tăng binh, hình như có uy hiếp chi ý. Hoàng đế tức giận, một bên phái binh phòng bị Bắc Cương, một bên bao vây tiếu trừ Việt Vương Thế Lực, toàn bộ đại lịch triều bởi vì chiến sự lâm vào một mảnh khẩn trương bên trong. Lang Tây hành cung nội, Một vân dao ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong, nhìn nguyên bản xanh un tươi tốt sơn sắc phủ thêm nhàn nhạt kim hoàng, giữa mày hơi hơi nhíu lại, tựa hồ mang theo không giải được cú sầu. Hứa yên hàn cầm áo choàng cho nàng hệ hảo, trong giọng nói mang theo không rõ ràng trách cứ, giao nhi, ngươi hiện tại cũng không phải là một người, yêu cầu phá lệ chú ý một ít, mắt thấy thời tiết lạnh, được phong hàn liền không hảo. Một vân dao quay đầu lại, giữa mày dán ra, trên mặt mang theo nhật nhạt ý cười. Làm mẫu thân quan tâm, nhìn nàng rõ ràng lo lắng không thôi, lại muốn triển khai miệng cười làm chính mình an tâm bộ dáng, vừa yên thất vọng buồn lòng đau, giao nhi là lo lắng quân Việt. Một vân giao nhẹ nhàng mà du mắt, nàng trong bụng hài tử đã mau ba tháng, càng ngày càng dễ dàng làm người cảm giác đến hắn tồn tại. Ân, mẫu thân, ngài xem này sân sắc, chúng ta vừa tới thời điểm vẫn là một mảnh thâm lụ, hiện tại đã lưng chừng núi lạnh run, ngài nói chờ đến thảo lá khô dụng. quân Việt sẽ trở về sao? Vừa yên ánh mắt lạnh lùng thần vừa động, giao nhi, ngươi như thế nào lại ở miên man suy nghĩ, ngươi đã quên quân Việt trước khi đi thời điểm cùng ngươi ước định quá, không sai biệt lắm chờ hài từ năm 6 tháng thời điểm, hắn liền đã trở lại. Mục vân giao chớp chớp mắt, thân thể hơi hơi cứng đờ, rồi sau đó mới phản ứng lại đây giống nhau, mậu thân, làm ngài lo lắng, ta không có việc gì, chính là thuận miệng nói hai câu. Mục vân giao trong miệng nói như vậy, Ánh mắt lại là dần dần đã không có tiêu cự, suy nghĩ cũng tùy theo phiêu xa. Nàng nhớ tới vài ngày đều không có xuất hiện quá Hứa Kỳ, nghe nói nàng đã tự thỉnh rời đi, nói là muốn đi theo phụ thân hắn hồi Yên Châu. Lúc trước Lâm Giang phát sinh lũ lụt, Hứa Kỳ lẻ loi một mình tìm được Giang Nam, như vậy quyết đoán cùng kiên trì, làm nàng phi thường kinh ngạc cùng khâm phục. Mà hiện tại Việt Vương ở Việt Tây tình cảnh gian nan, nàng lại lựa chọn ở ngay lúc này rời đi. thấy thế nào đều lộ ra một cổ muốn lại lần nữa đi trước việt tây tìm kiếm việt vương y tứ hứa yên hàn giơ tay giúp mục vân dao bị gió thổi loạn sợi tóc nhấp như sau mỉm cười nói lúc này khởi phòng gió núi nhất lạnh lẽo giao nhi về phòng nghỉ tạm trong chốc lát nếu là muốn thưởng cảnh nói chờ giữa trưa thời tiết ấm áp một ít mâu thân bổi người ra tới mục vân dao buông trong lòng pha tạp tâm tư mỉm cười gật gật đầu hảo hứa yên hàn đem mục vân dao đưa về phòng Rồi sau đó tiến đến cấp ý đức trưởng công chúa Thịnh An. Giao nhi này hai ngày cảm xúc như thế nào? Hứa yên hàng cau mày tâm, rất là lo lắng lắc lắc đầu, đã lặp lại làm người tra xét, nhưng cuối cùng vẫn là không có tìm được mê Nguyễn dược rốt cuộc xuất từ địa phương nào. Giao nhi gần nhất cảm xúc càng ngày càng thấp lạc, nghe Cẩm Lan nói, ban đêm ngủ đến cũng không an ổn, hiện tại nàng có thai mới 3 tháng, nếu là như thế này tiếp tục đi xuống, này thân thể là thành thật chịu không nổi. Ý đức trưởng công chúa thần sắc thanh lãnh này lang tây hành cung tổng cộng cũng liền lớn như vậy điểm địa phương, có bao nhiêu đồ vật, có bao nhiêu người đều là ghi lại trong danh sách, ta cũng không tin cha không ra mê huyễn dược xuất xứ. Lại làm người đi cha, liền tính là đem nơi này phiên cái đế hướng lên trời, cũng nhất định phải đem cái này mầm thai họa bắt được tới. Hảo, ta đây hiện tại khiến cho độc nương tử động thủ. Độc nương tử là cái có năng lực, nói cho nàng không cần lưu thủ. Cho dù là người ta chỗ ở, muốn cha cũng tất có thể buông tay làm. Hảo hứa yên hàn có chút chân chờ mẫu thân, còn có mặt khác một việc, ta tưởng nói cho ngài một tiếng. Nhìn đến thần sắc của nàng, ý đức trưởng công chúa ánh mắt vừa động, ngươi tưởng nói chính là hứa kỳ. Muốn nói cho, mà không phải do hỏi nàng ý kiến, có thể thấy được hứa yên hàn đã có chủ ý. Mẫu thân thông thuệ, làm ngài đoàn chúng. Ý đức trưởng công chúa trong lòng thở dài một tiếng. thấy hứa yên hàn ánh mắt có chút đau lòng, đồng thời vẫn luôn lo lắng tâm cũng dần dần thả lỏng xuống dưới. Hứa yên hàn từ nhỏ bị dưỡng ở nông thôn, cũng không có tiếp xúc quá cung đình chung ngươi lừa ta gạt, bởi vậy tâm tính thập phần đơn thuần, có đôi khi thậm chí sẽ có vẻ có chút mềm yếu. Nhưng hiện tại vì vân giao, nàng rốt cuộc có thể lãnh hạ tâm địa, kể từ đó, chẳng sợ về sau nàng không còn nữa, yên hàn cũng có thể thực tốt sinh hoạt đi xuống. Tuy rằng nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chính là lòng bàn tay thịt tổng so mu bàn tay thượng thịt muốn hổ một ít. Giao nhi cùng ta huyết mạch tương liên, nếu tới rồi lưỡng nan hoàn cảnh, liền nhất định có điều lấy hay bỏ. Ngươi buông tay đi làm đó là người phi thánh hiền làm không được không hề tư tâm. Vân giao là nàng thân ngoại tôn nữ, đối Việt vương lại là nhất vãng tình thâm, hiện tại hứa kỳ đem tâm tư động đến Việt vương trên người, nàng cũng rất là phản cảm. hứa yên hàn gật gật đầu rời đi ý đức trưởng công chúa phòng lập tức phân phó tư cầm cùng tư cờ người hứa kỳ bên kia nhưng có chúng ta nhân thủ ở hồi bẩm phu nhân dựa theo ngài phía trước phân phó vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm đâu hảo làm người nhìn chằm chằm hảo hứa ra động tĩnh nếu hứa kỳ đơn thuần theo nàng phụ thân hồi yến châu kia liền âm thầm đối bọn họ bảo hộ một vài nếu là hứa kỳ nương hồi yến châu danh nghĩa trên đường thay đổi tuyến đường đi trước việt tây Vậy đem người tiệt hạ, trực tiếp đưa tới hành cung chung tới, thủ đoạn bất luận. Đúng vậy. Lúc sau hai ngày, độc nương tử phiên biến toàn bộ hành cung, thậm chí liền hành cung chung loại hoa cỏ đều nhảy ra tới cha tìm một lần, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Cũng may, không biết có phải hay không nàng động tác kinh động âm thầm hạ giữa người, hai ngày này vẫn chưa có mê huyễn dược xuất hiện, hơn nữa một vân giao thu được Việt Vương gửi thư, tâm tình biến hào lúc sau, tinh thần cũng tùy theo hào lên. không hề giống hai ngày trước như vậy làm người lo lắng. Trong phòng, độc nương tử nôn nóng bất an đi lại, sắc mặt căng chặt tới rồi cực điểm, trong miệng còn lặp lại nhắc mãi, rốt cuộc xem nhẹ địa phương nào, rốt cuộc là có chỗ nào bị ta quên mất. mươi 722 ngươi có bệnh, ta có dược. Một vân giao đi vào tới, nhìn đến nàng dáng vẻ này, không khỏi cười khẽ ra tiếng, lại như vậy đi tới đi lui, tẩm cung chung mặt đất đều phải bị ngươi ma xuyên. Độc nương tử vội vàng dừng lại bước chân, tiến lên đỡ một vân dao ngồi vào một bên, ngươi như thế nào lại đây, Cẩm lan cùng Cẩm xào đâu, như thế nào không có đi theo ngươi. Một vân dao cũng không có khách khí, xem độc nương tử thật cẩn thận đỡ nàng, thậm chí còn ý xấu dùng sức khí hướng trên tay nàng nhích lại gần, các nàng hai cái ở sân cửa đâu. Độc nương tử cảm thấy nàng làm bậy, há mồm liền muốn nói hai câu, chính là nghĩ đến nàng mấy ngày trước đây cảm xúc hạ xuống bộ dáng. lại sợ chính mình ngự khí trọng cho đến nàng miên man suy nghĩ ngày thường vẫn là muốn cho các nàng thời khắc đi theo đừng nhìn chỉ có hai bức lộ vạn nhất trên đường đột nhiên nhảy ra tới một con mèo a cậu a dọa đến ngươi liền không hảo một vân giao ý cười càng đậm sán lạn ý cười ở khỏe môi nở rộ trong ánh mắt quang mang điểm điểm phảng phất đựng đầy nhỏ vụn tinh quang trong vắt thanh triệt không mang theo chút nào khói mù đã nhiều ngày làm ngươi lo lắng độc nương tử sửng sốt Rồi sau đó đột nhiên ngầm đầu, vân dao, ngươi, ngươi hiện tại khôi phục bình thường. Một vân dao gật gật đầu, kỳ thật phía trước ta cũng biết chính mình trạng thái không thích hợp, chính là trong lòng xuất ruột, lại khắc chế không được chính mình hướng hư phương diện tưởng, phảng phất một cái người đứng xem, tưởng có sức lực lại không dùng được, cuối cùng thật sự không có biện pháp, đơn giản liền mặc kệ chính mình đắm chìm trong đó, đã nhiều ngày ta trong miệng không nói. Nhưng là trong lòng lại là đem kem cõi nhất tình huống đều suy nghĩ một lần, kết quả ngược lại là phát hiện. Nhất hư cũng bất quá như thế. Đêm qua hảo hảo ngủ một giấc, hôm nay sáng sớm tỉnh táo lại, trong lòng cái kia tầng khói mù thế nhưng chính mình tiêu tán, ngươi nói có phải hay không thực thần kỳ. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liêu liêu lên xanh. Độc nương tử tâm hỉ, vội vàng tiến lên giúp nàng bắt mạch, mạch tượng bình thường. Chỉ là ngươi trong khoảng thời gian này cảm xúc hạ xuống, ăn đồ và thiếu, hơn nữa có chút thẹn thùng bệnh trạng, mắt thấy người đã gầy ốm không ít, nếu thường khai, vậy nhiều hơn chú ý, nhất định phải đem chính mình dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, cũng không thể còn như vậy làm người lo lắng. Mục vân giao vội vàng gật đầu đồng ý, Hảo, yên tâm đi, kế tiếp ta nhất định ăn nhiều ngủ nhiều. Đúng rồi, người cha tìm mê huyễn dược xuất xứ, nhưng có tìm được cái gì manh mối. Nhắc tới cái này, Độc nương tử tức khắc buồn bực lên, không có, có thể nghĩ đến địa phương đều tìm, nhưng chính là không có gì manh mối. Có một chỗ, ngươi khẳng định không có tìm. Địa phương nào? Ta trên người. Cái gì? Độc nương tử chớp chớp mắt, trên người của ngươi. Sao có thể? Giao nhi ngươi cũng hiểu y y thuật, nếu là có cái gì dị thường, khẳng định chính mình liền phát hiện. Một vân giao khỏe môi mỉm cười, ngươi cảm thấy ta phía trước cái loại này trạng thái. còn có thể như thường lui tới như vậy phân biệt ra không dễ phát hiện mê viễn dược sao. Độc nương tử bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó vội vàng tiến lên đây giúp một vân giao kiểm tra, sợ trên người nàng còn có cái loại này mê viễn thuốc bột, ta phía trước ta hoàn toàn không nghĩ tới, ngẫu nhiên ở bên cạnh ngươi nhận thấy được một ít mê viễn thuốc bột dấu vết, cũng chỉ tưởng ngươi lại chúng tính kế, ai từng tưởng thuốc bột thế nhưng chính là hạ ở ngươi trên người. Càng là rõ ràng sơ hở, Thường thường càng là dễ dàng bị người xem nhẹ, ta cũng là cảm xúc hoàn toàn khôi phục bình thường lúc sau, mới nhận thấy được suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc là ai như thế ác độc? Hơn nữa, còn có năng lực đem thuốc bột hạ ở người trên người. Mục vân dao nhấp môi, thần sắc có chút ngưng trọng. Độc nương tử nhìn đến nàng cái này thân sắc, đôi mắt bỗng nhiên trởn mắt. Hứa kỳ. Mục vân dao gật gật đầu, nghĩ tới nghĩ lui, nhất có động cơ, cũng nhất có năng lực động thủ, chính là nàng. Ta đây liền làm người đi tra. Độc nương tử cắn răng, phía trước còn cảm thấy nữ hài tử kia không tồi, thấy nàng không có dư thừa động tác, cũng chỉ là nhắc nhở một chút một vân giao liền tính. Biết sớm như vậy, nên một bao độc phấn uy đi xuống, sớm ngày trừ bỏ cái này uy hiếp. Ân, điều tra rõ phía trước trước không cần nói cho bà ngoại cùng mẫu thân, miễn cho ta đã đoán sai. Hảo, một vân giao cảm xúc khôi phục bình thường. lập tức làm người đem đã nhiều ngày đưa tới sổ sách cầm lại đây, từng cuốn nhanh chóng lật xem, Việt vương bên kia đã đem phương thuốc đưa cho sáu lượng, kia hiện tại liền có thể nhân cơ hội kiếm một bút bạc. Độc nương tử tra xét hai ngày, rốt cuộc ở hứa kỳ phía trước trụ quá địa phương tìm được rồi một ít manh mối, giao nhi, ngươi phỏng đoán không sai, ta ở hứa kỳ đã từng trụ quá phòng, tìm được rồi mê huyễn dược dấu vết. Mục vân giao gật gật đầu, trong lòng vẫn chưa không có nhiều ngoài ý muốn Nàng bên kia ta sẽ làm người động thủ, ngươi trước không cần lo cho, ta có mặt khác một việc muốn cho ngươi hỗ trợ. Ân, nếu đã biết nàng đều không phải là người lương thiện, vậy không cần lưu thủ, ý đức trưởng công chúa khẳng định vẫn là hướng về ngươi. Có chuyện gì ta có thể giúp đỡ? Ta phía trước làm ngươi siêu tập dữ liệu, ngươi siêu tập thế nào? Độc nương tử ánh mắt sáng ngời, ngươi muốn bắt đầu hố bắc cương. Mục vân giao chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta là giúp đỡ Bắc Cương gom góp trị liệu dịch bệnh dược liệu, rõ ràng là giúp bọn hắn, nơi nào là hố. Hảo, giúp, giúp bọn hắn, vậy ngươi tính toán như thế nào giúp? Hiện tại hai quân đều chuẩn bị khai chiến, âm như quỷ kế phái không thượng cái gì công dụng, trực tiếp nói cho Bắc Cương Vương Tộc, ngươi có bệnh, ta có dược, muốn nói, bạc lấy tới. Bắc Cương Vương Tộc chỉ cần không phải sống đến đầu, khẳng định sẽ nghĩ cách mua sắm dược liệu, lấy này bình ổn quốc nội loạn tượng. Bằng không, tuyệt vọng Bắc Cương bá thanh có thể liên hợp lại sinh xé bọn họ. Độc nương tử vỗ tay, hảo. Ta liền thích như vậy trắng trận táo bạo dự tiền, người bố trí hảo nói cho ta một tiếng, ta bên kia tuyệt đối sẽ không có vấn đề. ân ta sẽ lập tức bố trí đi xuống. một vân giao bắt đầu âm thầm động thủ, trải qua ngắn ngủi rằng co Việt Tây Đại quân cùng triều đình quân đội cũng xuất hiện lần đầu tiên giao thủ. Triều đình Đại quân vây công Ngọc Khê Thành cùng Ngọc Môn Thành. Kết quả hai tòa thành trì không có tấn công xuống dưới, ngược lại là chính mình thiệt hại không ít người Tây, Việt Vương lãnh binh phục kích, triều đình đại quân bại lui, bị bắt giữ gần 2.000 người, không dám lại dễ dàng động thủ. 9 tháng hạ tuần, Việt Tây đã bắt đầu phiêu tuyết, trời giá rét dưới, bị điều khiển quá khứ triều đình đại quân căn bản vô lực tương đối, ngược lại là Việt Tây quân đội, bởi vì sớm đã thói quen loại này thời tiết, hơn nữa có tần quản sự âm thầm chữ hàng tra gừng. quá có tư có vị không nói không có việc gì còn có thể tiến đến quấy dày một chút triều đình đại quân làm cho bọn họ không được căn bình hơi có chút thích thú bộ dáng bắc cương sáu lượng được đến phương thuốc lúc sau vẫn chưa có điều giàu dếm trực tiếp sao rất nhiều cấp các bộ lạc đưa đi qua một phần bắc cương vương giận dữ hắn sở dĩ hy sinh rất nhiều ích lợi kiên nhẫn cùng đại lịch triều chu toàn chính là tưởng được đến phương thuốc lúc sau lấy này làm lợi thế Làm những cái đó phản loạn bộ lạc hoàn toàn quy phụ, không nghĩ tới, sáu lượng được đến phương thuốc không có tiến hiến cho hắn, ngược lại là trực tiếp công bố đi xuống, kể từ đó, những cái đó phản loạn người nhất định khí thế càng thêm tiêu ngạo. Chương 723H, thật là hắc. Bắc Cương Vương bởi vì sáu lượng động tác khí ngực buồn đau, nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp, căn bản không có thời gian làm hắn phẫn nộ phát hỏa, vì vãn hồi dân tâm, được đến phương thuốc trước tiên. hắn liền hạ lệnh làm người đi tận khả năng nhiều siêu tập dược liệu. Nếu không thể mỗi loại đều siêu tập đầy đủ hết, vậy dựa theo mấy thứ chuyên tâm thu mua, chỉ cần có thể đem vài loại dược liệu lũng đoạn, những người khác cùng có phương thuốc cũng phát huy không được nhiều đại tác dụng. Chính là bị phái đi xuống người không bao lâu liền tiến đến hồi bẩm, nói là toàn bộ Bắc Cương cảnh nội, dược liệu đã bị không biết tên thương đội thu nạp hơn phân nửa, hiện tại giá cả hư cao không nói, vấn đề là có bạc đều rất khó mua được Phanh Bắc Cương Vương Hách Liên Diệp khí quăng ngã trong tầm tay trung trà, rồi sau đó như cũ cảm thấy chưa hết giận, trực tiếp đem bản cũng ném đi trên mặt đất, đáng giận. Suốt ngày đánh nhạn, không nghĩ tới lại có một ngày bị nhạn mổ bị thương mắt. Chúng ta cho rằng từng bước tính kế, trên thực tế mỗi một bước đều vừa lúc bước vào người khác đào tốt trong hầm. Hách Liên chữ đứng ở một bên, hắn tỉnh tỉnh khốc liệt, nhất không có kiên nhẫn. Vương Minh muốn ta nói. Lúc trước liền không nên lưu lại hách liên giật chi cái kia tiểu tạp chủng hắn nương là đại lịch triều đoạt tới nô lệ, đê tiện hèn mọt thực, hắn có thể sạch sẽ đến địa phương nào đi. nay không, vừa trở về liền cho chúng ta chọc lớn như vậy phiền thoái, nhân lúc còn sớm phái binh đem hắn chụp tới, chém nát uy lang. Hách liên đàm không tán đồng như mày, nhị đệ, không thể xúc động hành sự, hiện tại hách liên giật chi đã không phải phía trước có thể tùy ý khinh nhục nô lệ, bởi vì lần này phương thuốc. hắn ở rất nhiều bộ lạc trong lòng địa vị bay lên rất nhiều sát cá nhân dễ dàng cần phải giết danh chính luôn thuận liền phải cẩn thận cân nhắc hách liên chữ không kiên nhẫn ngồi vào ghế trên tiêu chân một bộ không kiên nhẫn bộ dáng ngươi cùng vương huynh nói những cái đó ta cũng nghe không hiểu dứt khoát các ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm tốt nếu là giết người ta cái thứ nhất đi nhất định đem những người đó đầu chó cho các ngươi để qua tới giết người còn có như vậy nhiều đạo đạo Thật sự là phiền. Hách Liên Đàm có chút bất đắc dĩ, bất quá Hách Liên chữ xưa nay hữu dụng vô ngưu, bọn họ cũng không có báo quá lớn hy vọng. Vương huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Bắc Cương Vương Hách Liên Diệp trầm giọng nói, đại lịch triều bên kia ra cái người tài ba, trước kia liền lợi dụng thương đội từ Bắc Cương thu mua rất nhiều dược liệu, hiện tại chúng ta muốn trị liệu ba cánh, cũng chỉ có thể bóp núi nhận tài, tiêu tiền đem dược liệu mua trở về. Chúng ta Bắc Cương thổ địa cũng không thích hợp trồng trọt. tuy rằng có dược liệu nhưng số lượng cũng không nhiều liền tính là không người thu mua bản thân cũng sẽ có không đủ hoa chút bạc nhưng thật ra không có gì liền sợ có người ở dược liệu trung động tay chân hách liên chữ chen vào nói đại lịch triều không phải quảng cáo dùn ben chính mình là lễ nghi chi ban sao bọn họ nếu là lợi dụng loại này phương pháp tới thiệt hại ta bắc cương chẳng phải là hủy hoại thanh danh nhị đệ thanh danh cùng ích lợi cái nào quan trọng hách liên đàm nói Nếu là không cần thanh danh là có thể hủy hoại Đại Lịch Triều, hắn đều nguyện ý đem chính mình thanh danh ném tới hô phân. bắc cương vương xoa xoa giữa mày, tam đệ nhưng có cái gì hảo biện pháp? Trước tiên siêu tập dược liệu thương đội đã xác định đến từ Đại Lịch Triều, bọn họ làm như vậy mục đích, hoặc là là đồ tài, hoặc là là sát hại tính mệnh. Chúng ta trước kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, nếu là có người liên hệ chúng ta, kia đơn giản, đem tài vật dâng lên. Trước đổi lấy dược liệu ổn định Bắc Cương nội chính, nếu là không người liên hệ, vậy đi tìm Việt Vương. Hách liên giật khả năng đủ từ trong tay hắn đổi lấy trị liệu dịch bệnh phương thuốc, chúng ta đồng dạng có thể từ trong tay hắn đổi lấy trị liệu dịch bệnh dược liệu. Bắc Cương Vương Hách liên diệp cẩn thận cân nhắc sau một lát, gật đầu nói, hảo, liền dựa theo tam đệ biện pháp tới. Hách liên chữ có chút không phục, kia không phải bạch bạch bị đại lịch chiều người hố bạc. Lúc này... bọn họ không công phu sư tử ngọa mới là lạ bắc cương vương hòa hách liên đàm nhìn nhau liếc mắt một cái trên mặt hiện lên một đạo dày đặc khói mù đại lịch triều cũng không yên ổn hiện tại thu chúng ta bạc chờ lại qua một thời gian khiến cho bọn họ cả vốn lẫn lời nổ ra tam đệ ngươi hiện tại phân biệt đi liên hệ đại lịch triều hoàng đế cùng việt vương liền nói chúng ta bắc cương cố ý dựa vào hy vọng có thể được đến bọn họ trợ giúp hách liên đàm giơ lên khỏe môi gật gật đầu Vương huynh biện pháp này ta, ta hiện tại liền đi. Hách liên chữ không do nguyên do, chừng lớn đôi mắt không vui nói. Vương huynh, chúng ta khi nào yêu cầu dựa vào người khác sinh tồn. Nhị đệ, ngươi cũng muốn học được động động đầu óc, Chính vụ thượng sự tình cũng không phải là dựa một thân cậy mạnh là có thể giải quyết. Hiện tại đại lịch triều nội chiến, Việt vương bị buộc tạo phản. Triều đình phái binh trấn áp, giống vậy bọn họ trai cò đánh nhau, mà ta bắt cường tắc ngư ông đắc lợi. miệng thượng dựa vào quảng cái gì dùng. Đơn giản chính là làm cho bọn họ an tâm thả thả lòng cảnh giác, đến lúc đó, nên làm như thế nào vẫn là như thế nào làm. Hai bên yếu thế, sau đó lại hai bên lợi dụng, chỉ cần triều đỉnh cùng Việt Vương một khai chiến, bọn họ liền có thể có lợi. Ta không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng, Vương huynh cùng tam đệ nhìn làm chính là, ta còn là trở về huấn luyện ta những cái đó kỵ binh, Vương huynh. Ta thủ hạ kỵ binh chính là đã thật lâu không có nhiễm huyết, là thời điểm làm cho bọn họ thao luyện, thao luyện. Yên tâm, thức mau, liền có bọn họ dùng võ nơi. Việt vương thu được Bắc Cương đưa tới rửa vào thư tử, nhìn thoáng qua lúc sau, trực tiếp ném tới một bên, kinh đô bên kia nhưng có chuyển đến cái gì tin tức. Hồi bẩm vương ra, vương phi thư tử vừa mới đưa đến. Việt vương ánh mắt sáng ngời, đứng dậy từ vu hằng trong tay tiếp nhận phong thư. nhìn đến phong thư thượng quen thuộc bút tích nhịn không được hơi hơi dơ lên khỏe môi giao nhi dùng hắn tự thể là càng ngày càng thuần thủ mở ra thư từ xem xong việt vương quý trọng đem thư từ điệp hảo thu hồi tới mở miệng phân phó một bên vu hằng làm thương đội bên kia đậu thủ lần này đừng khách khí hung hăng mà tể bắc cương một bút ngàn vạn chú ý an toàn dược liệu ném không quan hệ người cần thiết hoàn hảo không tổn hao gì trở về mặt khác làm vu nghị mang binh âm thầm hiệp trợ bảo hộ Là, vương gia, vũ hàng ánh mắt tỏa sáng, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể đại triển thân thủ. Rất nhiều dược liệu quần quận không ngừng vận chuyển đến đại lịch triều biên cảnh, sau đó từ Bắc Cương trong tay đổi thành vàng bạc, châu máu dây bò, sau đó lại từ thương đội vận chuyển trở về, thông qua các điều thương lộ, nhanh chóng vận chuyển hướng kinh đô phương hướng. Một tháng sau, một vân giao gặp được đầu phê áp giải lại đây bạc. Độc nương tử đứng ở một bên. Nhìn không ngừng hướng hành cung bên trong nâng cái dương, tiến lên sốc lên một cái nhìn liếc mắt một cái, không khỏi hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy mãn nhãn đều là thuộc về hoàng kim nhan sắc, vân giao, nhưng cái đó dược liệu giá trị như vậy bạc. Nếu là đặt ở ngày xưa, tự nhiên là không đăng giá, nhưng hiện tại không phải bán cho bắc cương sao, có bạc kiếm vì cái gì không nhiều lắm kiếm điểm, ngươi sẽ không sợ bọn họ trên đường đổi ý. nói ngày thường làm ngươi nhiều hiểu biết một chút kinh thương phương diện sự tình ngươi luôn là thoái thác không dám hứng thú những cái đó dược liệu ta chính là từng nhóm cấp đặc biệt là khởi đến đại tác dụng thương mục ta là chậm lại đến này đó bạc đều đưa lên lộ mới làm người đưa quá khứ ngươi nói bọn họ có dám hay không đổi ý độc nương tử sửng sốt một lát tâm tác tán thưởng một tiếng hắc thật là hắc. sau này nhất định không thể dễ dàng mà trêu chọc vân dao nay tính kế khởi người tới Thật là làm người khó lòng phong bị, bất quá, nghe được Bắc Cương như vậy xui xẻo, trong lòng thật là sảng a. chương 724 ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Một vân dao bị độc nương tử phản ứng đầu cười, đối đại địch nhân, tự nhiên nếu không chọn thủ đoạn, chờ chúng ta hạ xuống hạ phong, Bắc Cương nói không chừng sẽ đối chúng ta càng thêm tàn nhẫn. Vậy ngươi dứt khoát không cho bọn họ dược liệu được, chỉ cần dịch bệnh không chiếm được giải quyết. Nói không chừng Bắc Cương chính mình liền xong rồi. Một vân giao lắc đầu, nếu không phải hách liên ly lạc quá mức vụ về, trước tiên bại lộ quách ra cùng với quách Khánh Châu bố cục, làm hoàng thượng có phòng bị, trước tiên rửa sạch rất nhiều ám tuyến cái đinh, nói không thể không thông qua chúng ta, Bắc Cương cũng có thể đạt được trị liệu ôn dịch phương thuốc. Hiện tại bọn họ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thông qua chính quy con đường tới giải quyết, nhưng ai biết bọn họ còn có hay không mặt khác bị ổi thủ đoạn. Nếu là đem Bắc cương bức nóng nảy, nói không chừng sẽ cố ý đem dịch bệnh truyền bá đến đại lịch chiều tới, hoặc là khuynh tẫn toàn bộ lực lượng, đối chúng ta tạo áp lực, đến lúc đó, phương thuốc vẫn là muốn đưa. Cùng với bị động đưa ra đi, không bằng thừa dịp cái này rất tốt cơ hội, chủ động làm phương thuốc phát huy lớn nhất hiệu dụng. Nói cũng là, Bắc cương người tính tình dữ dằn, phàm là bị bọn họ bắt đi, rất ít có người có thể đủ sống sót. Bọn họ không quan tâm quy mô xâm chiếm. Không nói được lại muốn chết rất nhiều người. Độc nương tử thở dài, trong lòng nàng, đại lịch chiều người chết kia mới xem như thật sự có thương vong, đến nỗi bắc cương người, đã chết đó là xứng đáng. Một vân dao cười một tiếng, quay đầu phân phó người đem này đó ngân lượng đăng ký tạo sách, rồi sau đó nâng nhập hành cung nhà kho. Vội nửa ngày, chân có chút lên men, một vân dao hơi hơi hoạt động hai hạ, không thích đứng nhíu nhíu mày tâm. độc nương tử tiến lên vãn trụ cánh tay của nàng rũ mắt nhìn nhìn nàng bụng thần sắc có chút khẩn trương giao nhi không có việc gì đi một vân dao lắc lắc đầu không có việc gì năm tháng tiểu ra hỏa chắc lịch đâu độc nương tử thật cẩn thận đem tay dán ở nàng trên bụng không có cảm nhận được động tĩnh không khỏi có chút thất vọng giao nhi hắn có phải hay không không thích ta có lẽ là bởi vì lười ngủ rồi không có cảm giác được ngươi động tác Ngươi chính là hắn mẹ nuôi, không thích ai đều phải thích ngươi. Mục vân giao nói giỡn. Độc nương tử nghe xong lại là cao hứng lên, động tác mềm nhẹ xoa xoa mục vân giao bụng, thần sắc nghiêm túc ôn nhu nói, bảo bảo, ta là ngươi mẹ nuôi, chờ ngươi ra tới, mẹ nuôi cho ngươi chuẩn bị tốt đồ vật, chờ ngươi trưởng thành, thích thượng tiểu thư nhà nào, mẹ nuôi giúp ngươi đoạt lấy đảm đường ấm giường nhà đầu. Mục vân giao một bên nhẫn cười nhẫn đến vất vả, một bên đem nàng đẩy đến một bên. Ngươi cũng không nên nói hiệu nói vượng, dạy hư ta nhi tử làm sao bây giờ. Ta như thế nào sẽ dạy hư hắn, yên tâm hảo, ta đau hắn đều không kịp đâu. Hiện tại thế đạo này, quá mức lương thiện chính là sống không nổi, cho nên muốn tàn nhẫn độc gác một chút. Ngươi cái gì cũng tốt, chính là tâm địa thiện lương, dễ dàng làm người khi dễ. Nghĩ tới phía trước gâm thầm cấp một vân giao hạ dược hứa kỳ, độc nương tử như cũ tức giận bất bình, Ừ, đừng rơi xuống trên tay nàng. Bằng không nhất định phải làm cái kia hứa kỳ đẹp. Ngươi phía trước không phải nói muốn nghiên cứu một đám độc dược sao. Nhưng có cái gì hiệu quả? Nói đến cái này, độc nương tử đôi mắt chợt biến lượng, thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi, đã mau thành, chỉ cần ta đem loại này độc dược nghiên cứu ra tới, chỉ cần phân lượng đủ, ngươi ném tới trong sông, đều có thể làm toàn bộ sông nhỏ cá tôm không tồn. Đến lúc đó, ngươi có thể dùng để đối phó Bắc Cương. Ta nhớ Bắc Cương có vài dòng sông, đều là khởi nguyên tự viện tây vùng núi đi, đến lúc đó tìm được rồi ngọn nguồn, độc dược đảo đi vào. Một vân dao vội vàng đem nàng lời nói đánh gãy. mấy ngày nay ngươi không có việc gì liền tới chiếu cô ta, bồi ta trò chuyện, tâm sự thiên, đừng lại nghiên cứu cái kia độc dược. Làm sao vậy, ngươi không nghĩ giải quyết Bắc Cương sao? Chờ ta nghiên cứu ra tới, nói không chừng có thể không cần tốn nhiều sức làm Bắc Cương quy thuận với Đại Lịch Triều. Ta tưởng giải quyết Bắc Cương, nhưng ta không nghĩ làm người trên lưng này phân tội nghiệt. Một vân giao thần sắc nghiêm túc, loại này độc dược uy lực quá lớn, có thương tích thiên hợp, sau này không cần lại nghiên cứu. Lợi dụng loại này thủ đoạn tới thu nạp Bắc Cương, nói không chừng muốn tạo nhiều ít xác nghiệt, nàng gánh vác không dậy nổi, độc nương tử cũng gánh vác không dậy nổi. Hai nước giao chiến, cho dù là đánh sống đánh chết, có chút thủ đoạn không thể dùng chính là không thể dùng, nàng không nghĩ vật rào. độc nương tử sửng sốt, ngay sau đó có chút thần sắc mất tự nhiên cúi đầu. Ta, tính, ngươi không cho ta nghiên cứu, ta không nghiên cứu là được. kia độc dược phối trí cũng không dễ, rất nhiều dược liệu thưa thất khẩn, phí bạc. Không lăn lộn lúc sau, vừa lúc có thời gian mỗi ngày tới xem ta còn nuôi, hảo hảo dạy dỗ hắn y y thuật cùng độc thuật, nói không chừng hắn có thể trò giỏi hơn thầy. Hảo, một vân dao gật gật đầu, chỉ cần không nghiên cứu độc dược. Tùy tiện nàng như thế nào dạy dỗ, nghĩ, nàng đỗng nhiên nhớ tới một việc, ta nghe nói ngươi tiểu sư đệ tới, ngươi lại không thấy hắn, còn làm người đem hắn nhốt ở hành cung bên ngoài. Độc nương tử sắc mặt càng thêm mất tự nhiên, người kia phiền thật sự, không cần để ý tới hắn, còn nữa nói, dược tiên cốc đều không có, sư đệ sư tỷ danh phận muốn hay không cũng không cái gọi là. Một vân giao cười như không cười nhìn nàng, ân, nguyên lai là như thế này à. nhưng ta như thế nào nghe nói người cái kia tiểu sư đệ phá lệ kiên trì vào không được hành cung liền ở một bên đất chống thượng dựng nổi lên một tòa tiểu nhà cỏ phía trước nghe được len keng len keng chính là hắn ở đốn tuổi đầu độc nương tử cắn răng âm thầm ma ma cái kia ngốc tử cẩm lan cẩm xảo các người đưa vân giao trở về ta đi thu thập cá nhân đi một chút sẽ về còn đốn tuổi đầu xây nhà năng lực đúng không ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói Cẩm lan nhấp môi cười vui vẻ, vương phi, ngài nói độc nương tử cùng nàng vị kia tiểu sư đệ, hai người chi gian, có thể hay không? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngươi không phải đã xem hiểu chưa? Mục vân giao mỉm cười. Nô tỉ cảm thấy hai người chi gian cãi nhau ở ĩ, giống như một đôi hoan hỉ hoàng gia. Hơn nữa, cái kia tiểu sư đệ rõ ràng võ công rất cao, nhưng mỗi lần độc nương tử đi đánh hắn, hắn đều không hoàn thủ, thượng một lần nháo lên. trực tiếp cho hắn tới hai cái quần thâm mắt nhìn qua buồn cười khẩn cẩm xảo ở một bên cười hì hì chen vào nói vu hàng đối cẩm lan tỷ tỷ không phải cũng là như vậy sao hắn công phu cũng hảo nhưng ở ngươi trước mặt liền có vẻ chân tay vụ về giúp đỡ đánh buồn thủy đều có thể sái một nửa cẩm lan sắc mặt đỏ lên thân xác một mảnh tu quẫn ngươi cái tiểu nha đầu không được nói bậy cẩm xảo thấy vậy ý cười càng đậm ta nào có nói bậy ta nói đều là lời nói thật vương phi ta cảm thấy chờ bắc cương sự tình bình ổn rất lúc sau ngài liền có thể xuống tay cấp cẩm lan tỷ tỉ, tỉ cùng vu hàng đính hôn đến lúc đó mừng vui gấp bội hảo hảo địa nhiệt áo, náo nhiệt nhìn cẩm lan sắc mặt đỏ bừng bộ dáng một vân dao không khỏi cười ra tiếng hảo chờ đến chiến sự bình ổn đem các ngươi một đám đều gả đi ra ngoài cẩm xảo nhưng có nhìn chúng ai lớn mật nói ra ta cùng nhau cho ngươi làm chủ chủ tử Chúng ta không phải ở treo gẹo cẩm là sao. Ngại như thế nào xả đến nô tỳ trên người tới. Người tuổi cũng không nhỏ, có thể gả chồng. Vương Phi, nô tỳ muốn vẫn luôn hầu hạ ngài. mươi 725 cảnh giác, hứa kỳ mất tích. Nói nói cười cười sau một lúc lâu, một vân giao trở lại phòng nghỉ ngơi, ngủ chưa gần một canh giờ, mới biếng nhác đứng dậy, mới vừa có động tác, liền cảm giác bụng chuyển đến mềm mại động tĩnh, nàng vội vàng đem tay phụ đi lên. Nhẹ nhàng mà vướt ve hai hạ, bảo bảo, ta là ngươi mẫu thân. Trong bụng hài tử phảng phất có cảm giác, động tác càng thêm lớn một ít, đem nàng bụng đỉnh khởi một cái nho nhỏ bao. Một vân dao hốc mắt hơi hơi phím hồng, như vậy rõ ràng cảm nhận được chính mình hài tử tồn tại, làm nàng ngăn không được vành mắt hơi hơi phím hồng. Bảo bảo, cha ngươi bỏ lỡ ngươi trưởng thành trong khoảng thời gian này, không nói được nên như thế nào hối hận đâu, ngươi không nên trách hắn, hắn đi đánh người xấu. bảo hộ chúng ta. Từ có thể cảm nhận được hài tử động tĩnh lúc sau, một vân giao mỗi ngày đều sẽ chịu thời gian cùng hắn nói trong chốc lát lời nói, như vậy, chính mình trong lòng bực bội cùng bất an liền sẽ chậm rãi bình ổn xuống dưới. Lại nói hai câu, hai tử phảng phất là mệt mỏi, làm ầm ĩ một lát liền thành thật lên, nàng lúc này mới đứng dậy đổi mới quần áo, rửa mặt lúc sau, làm cẩm lan bưng điểm tâm tới ăn. Không bao lâu, bên ngoài vang lên nhỏ vụn nói chuyện thanh, Một vân dao hơi hơi quay đầu, bên ngoài ai tới? Tư cầm đi vào tới, đối với một vân dao vốn gối hành lễ, nô tỉ gặp qua vương phi. Đứng lên đi, tư cầm, sao ngươi lại tới đây, chính là mẫu thân bên kia có chuyện gì? Tư cầm cắn cắn môi, sắc mặt khó coi nói, hồi bẩm vương phi, nô tỉ lại đây, là có cái tin tức muốn nói cho ngài. Một vân giao ngước mắt, ánh mắt hơi hơi quê quê, hiện tại lúc này, có thể làm ngươi chuyên môn đi một chuyến. cũng chính là hứa ra bên kia sự tình đi, nói nói xem, như thế nào. Vương Phi thông tuệ không người có thể cập, phu nhân làm nô tỉ phái người nhìn chằm chằm hứa ra động tĩnh, hai ngày trước, bỗng nhiên truyền đến tin tức, hứa kỳ mất tích tư cầm mặt mang hổ thẹn chi xác rõ ràng đã làm người phá lệ chú ý, nhưng ai cũng không nghĩ tới, vẫn là không có thể đem người nhìn thẳng. Một vân giao nhéo điểm tâm ngón tay hơi hơi dùng sức, tức khắc ở mềm mại hoa hồng bánh thượng lưu lại một nhợt nhạt dấu tay êm đẹp như thế nào sẽ mất tích đâu này hai tháng thời gian hứa kỳ trở lại yến châu về sau cơ hồ không ra khỏi cửa âm thầm nhìn chằm chằm những người đó liền có chút thả lỏng cảnh giác hơn nữa nàng mất tích đêm đó vừa lúc hạ mưa to chung quanh có nhà dân sở chúng ta người liền đi giúp hạ vội vốn tưởng rằng sẽ không có sự tình gì không nghĩ tới từ đây lúc sau hứa kỳ liền mất đi tung tích Một vân dao dơ tay nhẹ nhàng mà vớt ve một chút bụng nhỏ, ta đã biết chuyện này không cần nói cho mẫu thân, ta đều có tính toán. Vương Phi, phu nhân bên kia thường xuyên dò hỏi tô ra động tĩnh, không nói cho nàng. Mẫu thân vì ta lo lắng, ta cái này làm nữ nhi trong lòng cũng là khó an, nếu hứa kỳ đã mất đi tung tích, nói cho mẫu thân cũng sẽ không đột nhiên đem người tìm được, cho nên không cần cho nàng ra tăng phiền nhiễu, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Đúng vậy. Tư cầm rời khỏi sau, cầm lan lo lắng nhìn một vân dao, vương phi, vương gia đối ngải nhất vãng tình thầm, mặc cho ai đều phá hư không được. Một vân dao đem trong tay đã niết biến hình hoa hồng bánh ném trở về mâm, bưng lên nước gấm tới uống một ngụm, ta nhưng thật ra không thế nào lo lắng Việt vương, ta lo lắng chính là hứa kỳ sau lưng người. Hứa kỳ sau lưng, hứa kỳ cũng là đại gia tiểu thư, bị nuông chiều lớn lên, nhưng nàng lại có thể tìm được như vậy thưa thất mê huyễn dược. còn có thể gai đúng chỗ ngứa hạ đến ta trên người, lúc sau lại có thể cố bố mê trận, làm giám thị nàng những người đó phân thần, thậm chí tìm được nàng chút nào tung tích, ngươi cảm thấy này như là một cái đại gia tiểu thư có thể làm được ra sao? Cẩm Lan vừa nghe, nhịn không được âm thầm kinh hãi, tiểu thư, ngài là lo lắng hứa kỳ như vậy đi xuống, sẽ uy hiếp đến vương gia. Mục Vân Giao gật gật đầu, tuy rằng không biết hứa kỳ sau lưng người là ai. Nhưng cũng không khó đoán ra, người này muốn đem nàng đưa đến Việt Vương bên người đi, ngàn dặm xa xôi, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần muốn phá hư ta cùng Việt Vương quan hệ. Khẳng định không chỉ như vậy, này sau lưng tất nhiên có lớn hơn nữa mưu đồ Vương Phi, kia ngươi tính như thế nào làm? Chuẩn bị bút mực, ta trước cấp tứ ra viết thư, làm người ra roi thúc ngựa đưa qua đi, hy vọng kịp, làm Vương ra nhiều hơn phòng bị. Là, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Một vân giao thư tín tặng đi ra ngoài, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi hồi âm, này tin gần nhất một liền phải gần một tháng thời gian, thực sự là quá mức ngao người. Bắc Cương tiêu phi kết xù đại giới rốt cuộc đem dịch bệnh tạm thời ổn định trụ, rất nhiều phía trước phản loạn bộ lạc dần dần an phận xung dưới, bất quá, ở Bắc Cương nhất Bắc Đoan, tới gần Việt Tây vị trí, mấy cái bộ lạc tập kết, để cử hách liên giật chi trở thành thủ lĩnh, công nhiên cùng Bắc Cương vương hách liên diệp gọi nhịp, Sáu lượng sớm nhất được đến trị liệu dịch bệnh phương thuốc, ở Việt vương cùng một vân giao có tâm dưới sự trợ giúp, hắn thủ hạ dược liệu sung túc, mấy cái nghe lệnh hắn bộ lạc thương vong rất nhỏ, hơn nữa người khác tuy rằng còn cũ é nhưng thủ đoạn lại rất là cường nạnh, dần dần mà huy vọng lên cao, cho dù là nhận được bắc cương vương chiêu ăn, những người này cũng không có nhiều ít phản loạn đi ra ngoài tâm thư. hách liên chưa nghe nói lúc sau. Vài lần hướng Bắc Cương Vương tỏ vẻ muốn mang binh tiến đến san bằng hách liên giật chô ở địa phương, đều bị Bắc Cương Vương ngăn cản xuống dưới. Vương Minh, bất quá là một cái tiểu tạp trùng, lúc trước nếu không phải chúng ta nghĩ nhiều chơi chơi, căn bản sẽ không làm hắn có chạy thoát cơ hội, hiện tại hắn cho rằng chính mình ở đại lịch triều đãi mấy năm, học chút ngươi lừa ta gạt, thu mua nhân tâm thủ đoạn trở về, là có thể muốn làm gì thì làm, hừ, chỉ cần cho ta 2.000 người. ra liền có thể làm hắn nếm thử lợi hại. Bắc cương vương giữa mày nhíu chặt, sắc mặt thập phần âm trầm, trong khoảng thời gian này, hắn nhíu mày số lần so dĩ vãng mấy năm thêm lên đều phải nhiều, không nghĩ tới một đường xuôi gió xuôi nước ngồi trên bắc cương vương vị, cuối cùng lại bởi vì một cái sơ sẩy, cho chính mình để lại một cái to như vậy thai hoàng ẩm. Nhị đệ, cái kia hách liên giật chi đã không giống ngày xưa, hắn thủ hạ người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trong đó có đồ cùng bộ lạc, đồ cùng quỳnh tâm tư xưa nay không chừng phía trước vài lần tỏ vẻ quá phản loạn chi ý thực lực không dùng khinh thường hách liên chữ khẽ cắn môi, hắn tuy rằng không muốn động não nhưng cũng không nốc thời gian dài như vậy vương huynh biết rõ đồ cùng bộ lạc không phục lại không có thể ra tay đưa bọn họ thu thập chính là bởi vì kỳ thật lực mạnh mẽ hiện tại lại cùng lập trường không rõ hách liên giật chi trộn lẫn tới rồi cùng nhau thật đúng là không phải có thể tùy ý xử trí vương huynh Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Không thể minh tới, vậy âm thầm xuống tay, ngươi đi thông chi tam đệ, thúc giục một thúc giục hắn bên kia động tác, đầu ngao phía trước đáp tốt tuyến, hiện tại vừa lúc có thể có tác dụng, cũng không nên dễ dàng cắt đước. Hách liên chữ biểu môi, vương huynh, bất quá là mấy người phụ nhân, thật sự có thể phát huy cái gì đại tác dụng? À, nhị đệ, cũng không nên coi khinh nữ nhân, nữ nhân này phát huy có tác dụng tới. Nhưng không thể so nam nhân kém, hách liên giật chi bên kia, đem nam lăng đưa qua đi, đến nỗi ninh quân Việt bên kia, sự tình liền càng thêm dễ làm, ai làm hắn cùng chính mình vương phi dùng tình sâu vô cùng đâu, càng là như vậy, nhược điểm liền càng rõ ràng, thu thập lên cũng liền càng thêm dễ dàng. mươi 726 nơi nào tới hồi nào đi. Việt Tây đại quân trong doanh trướng, Việt vương phân phó hảo kế tiếp bố trí, dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Vũ Hằng bưng đồ ăn sáng tiến vào, phóng tới một bên bàn thượng, Vương ra, ngài ăn một chút gì đi. Đã nhiều ngày, Vương ra đều bận rộn đến đa khuya, trên mặt cũng vẫn luôn căng chặt không có gì biểu tình, quanh thân mang theo một cổ gấp gáp chi khí, phảng phất phía sau có chuyện gì đuổi theo, làm hắn hận không thể mau chút, lại mau chút. Việt Vương mở to mắt, đáy mắt mang theo chút tơ máu, trước mắt cũng có chút màu xanh lá dấu vết, Vương phi bên kia nhưng cũng có thư tử lại đây. hồi bẩm vương gia tạm thời còn không có việt vương gật gật đầu trong ánh mắt lạnh băng hiện lên một tia không dễ phát hiện thất vọng rồi sau đó kéo qua một bên khay, ba lượng khẩu đem mặt trên đồ vật căn xong có vương phi tin tức nhất định phải trước tiên đưa lại đây hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh bắc cương dịch bệnh có dược liệu cũng được đến giảm bớt làm phía dưới các tướng sĩ chú ý phòng ngừa bắc cương đánh lén là vương gia triều đình bên kia tình huống như thế nào Hoàng thượng vài lần ở trên triều đình trách cứ vương gia vi thần bất trung, lại lại lần nữa điều khiển quân đội tiến đến, lại quá nửa nguyệt, nhóm thứ hai nhân thủ nên đến đông đủ. Bắc Cương cung cấp hoàng thượng bên kia truyền tin, tỏ vẻ nguyện ý dựa vào chi ý, hoàng thượng hồi âm đáp ứng, có vẻ rất là cao hứng, hơn nữa đại ám chỉ Bắc Cương, tốt nhất có thể cùng triều đình đại quân liên hợp, hai tương động thủ, nhất cử tiêu diệt chúng ta Việt Tây đại quân. Vũ Hằng nhắc tới Bắc Cương. nôn ngữ chi gian mang theo nồng đậm trào phúng chi ý, còn tưởng rằng Bắc Cương có thể dùng cái gì thủ đoạn đâu, nhìn tới nhìn lui, thế nhưng là muốn làm tường đầu thảo, hai bên được lợi. Chẳng lẽ bọn họ không biết, này tường đầu thảo căn cơ thiện, nhất dễ bị nhổ tận gốc sao? Cấp hoàng thượng truyền tin, làm hắn mau chóng bố trí, thừa dịp Bắc Cương hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí, đúng là đánh giết bọn họ hảo thời điểm. Đúng vậy. Chờ đến vu hằng lui xuống đi, Việt vương tử trong lòng lấy ra một cái thêu bình an hai chữ túi thơm, yêu quý vuốt ve sau một lúc lâu lúc sau, lại đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà hôn hôn, thần sắc dần dần mà nhu hòa xuống dưới. Giao nhi, con của chúng ta đã mau sáu tháng, vốn đang hứa hẹn lúc này liền hồi bên cạnh ngươi bồi đâu, kết quả lại nuốt lời. Việt vương trầm mặc sau một lúc lâu, đem túi thơm cẩn thận phóng tới trong lòng ngực, rồi sau đó lại xoa xoa bởi vì tưởng niệm mà buồn đau không thôi ngực. Thật sâu mà hít vào một hơi, tiếp theo xem chồng quân đưa lên tấu. Các tướng lãnh không ngừng ở doanh trướng trong vòng ra ra vào vào, từng hạng mệnh lệnh truyền xuống tới, không dấu vết thay đổi trong quân không khí. Bóng đêm buông xuống, Việt Vương vừa mới xử lý xong quân vụ, đang muốn muốn nghỉ ngơi, Vu Hằng đột nhiên bước nhanh đi vào tới, chủ tử, hứa tiểu thư tới. Ân. Việt Vương trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, ngươi nói ai? Hứa kỳ hứa tiểu thư, hứa phỉ chi nữ. Thưa kỳ, không hảo hảo ở Hiến Châu đợi, nàng tới nơi này làm cái gì? Việt Vương nhíu mày. Này, thuộc hạ cũng không biết, nàng đi vào quân doanh bên ngoài, bị tuần tra quân tốt bắt lên, vừa mới bắt đầu tưởng gian tế, sau lại dò hỏi biết được thân phận thật sự, lúc này mới báo đi lên. Việt Vương giữa mày dép run, quân doanh trọng địa, người không liên quan không thể tiến vào, thông chi đi xuống, phái hai người đem nàng tiến đi. Là, Vương ra. Vũ Hằng đồng ý, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Mới ra môn đã bị một người Việt Tây tướng lãnh ngăn lại. Vũ Hằng, vương Gia nói như thế nào? Cái gì nói như thế nào? Vị tiên hứa tiểu thư A. Tướng lãnh làm mặt quỷ, Việt Tây biên cảnh khổ hàn. Những năm gần đây Việt vương tuy rằng tính tình quận cũ é, nhưng đối đãi ngầm binh tướng vẫn luôn yêu quý có thêm. Ngầm, các tướng lĩnh cũng không có quá nhiều sợ hãi. lúc này nghe nói có một người mỹ mạo nữ tử tới tìm vương gia tức khắc tới xem náo nhiệt tâm tư sôi nổi làm bộ lơ đãng bộ dáng ở doanh trướng phía trước đi tới đi lui vu hằng vội vàng liếc mắt một cái chừng qua đi cũng không nên nói bậy à vương gia vì vương phi chính là thủ thân như ngọc lời này ngàn vạn không thể làm vương gia nghe được bằng không bị phạt nhưng đừng kêu han tướng lãnh vội vàng cười hắc hắc ta này không phải tò mò sao Có thể đại thật xa từ Kinh Đô tới rồi Việt Tây, này phân tình nghĩa xem như rất khó được. Vương Phi còn mỗi năm đều cho ngươi đưa trà gừng đâu, không có trà gừng, thủ hạ của ngươi không biết đông chết bao nhiêu người, ngươi nói chuyện không làm thất vọng Vương Phi sao. Vũ Hằng hư một tiếng, cẩm lan tới phía trước chính là cùng hắn nói tốt, nhất định phải làm hắn xem trọng vương ra, lúc này nếu là bị hứa kỳ chui chỗ trống, lần đó đi cẩm lan khẳng định là muốn tức giận, đến không được, đến không được a Ta chính là tùy ý nói nói, vương phi ân tình chúng ta những người này chính là thời khắc ghi tạc trong lòng. ân, chạy nhanh nói cho những người đó đều đừng xem náo nhiệt, có thời gian liền luyện luyện binh, vương gia phân phó, làm người đem cái kia hứa tiểu thư đưa trở về. Trở về. Hồi nào đi? Nơi nào tới hồi nào đi bái? Ngốc a, Nga? Vũ Hằng đi xuống phân phó, chỉ là nhìn thấy hứa kỷ còn chưa tới kịp nói chuyện, đối phương liền dẫn đầu mở miệng. Vũ Hằng, ta biết Vương Gia không nghĩ thấy ta, nhưng ta tới đây là có quan trọng sự tình muốn nói cho Vương Gia. Vũ Hằng thần sắc bất biến, hứa tiểu thư, trong quân quan hệ trọng đại, còn nữa nói, Vương Gia cùng triều đình bất hòa, ngươi cũng nên rõ ràng, lệnh tôn ở trong triều làm quan, thâm chịu coi trọng, ngươi lúc này lại tới gặp Vương Gia, mặc kệ là vì sự tình gì, đối lệnh tôn, đối hứa Gia đều không có quá lớn bổ ích, Ta không sợ những cái đó. Ta thật là có chuyện quan trọng, cần thiết giáp mặt nói cho vương gia, thỉnh ngươi vì ta thông bẩm. Hứa tiểu thư nếu là thật sự có quan trọng sự, có thể lưu lại thư tử, ta sẽ cho vương gia đưa qua đi. Không, ta phải làm mặt nói, sự tình. Sự tình quan hệ đến Việt vương phi. Vu Hằng giữa mày đột nhiên vừa nhíu, xem kỹ hứa kỳ thần sắc, suy đoán nàng trong lời nói thật giả, vương phi có việc, vì sao làm ngươi tới thông chi. Vương Phi sợ hãi Vương ra lo lắng, bởi vậy có một số việc cũng không có làm người truyền tin. Ta sở dĩ nguyện ý nói ra, chính là muốn mượn này thấy Vương ra một mặt, đây là lời nói thật. Hứa kỳ sắc mặt thành khẩn. Vũ Hằng tạm dừng một lát, phân phó một bên hộ vệ, chăm sóc hảo hứa tiểu thư, ta đi thỉnh Vương ra. Đúng vậy. Việt Vương nghe được Vu Hằng hồi bẩm, thần sắc dần dần biến lãnh. sau một lúc lâu lúc sau đứng dậy, dẫn đường. Đúng vậy. hứa kỳ nôn nóng bất an chờ ở trong doanh trướng nghe được rèm cửa bị xốc lên vội vàng ngẩng đầu lên màu đen quần áo việt vương lôi cuốn một thân hàn ý tới lạnh băng ánh mắt không chứa chút nào độ ấm dừng ở nhân thân thượng giống như hàn băng đập vào mặt thấy này nói ngày đêm tơ tưởng thân ảnh hứa kỳ vành mắt đỏ lên bá một tiếng rơi lệ vương ra việt vương mắt lạnh nhìn nàng vương phi có chuyện gì hứa kỳ môi run rẩy một chút nâng lên tay tới đem nước mắt lau khô không có lại kéo dài thời gian khiến cho Việt vương bất mãn, vương phi chúng mê huyễn dược, này mấy tháng vẫn luôn không an bình, an không vô đồ vật không nói, mạnh tượng cũng dần dần mỏng manh, bất quá, bởi vì lo lắng vương ra biết lúc sau ảnh hưởng bên này bố trí, cho nên vẫn chưa làm người truyền tin. Việt vương trong lòng đột nhiên trầm xuống, mê huyễn dược, hoàng cô cô không có điều tra ra tới sao. Ý đức trưởng công chúa cùng độc nương tử đám người đem hành cung đều phiên biến, nhưng cuối cùng không có tìm được mê huyễn dược nơi phát ra. Vương gia không ở vương phi bên người, hơn nữa nàng có thai lúc sau thân thể không khỏe, cảm xúc vẫn luôn rất suy sút hiện tại cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. mươi 727 ta đã chết kéo nàng trốn cùng. việt vương quanh thân khí thế dùng mình, mang theo uy áp tầm mắt dừng ở hứa kỳ trên người, làm nàng ngăn không được trong lòng phát run, ngươi vì sao tới đây? Ta, ta có chính mình tư tâm. Ta muốn gặp Vương ra một mặt hứa kỳ dùng sức cắn cắn môi, trong ánh mắt hiện lên một đạo kiên định chi sắc. Vương ra, ta có nói mấy câu, muốn đơn độc cùng ngươi nói. Vũ Hằng là ta tín nhiệm thân tín, ngươi cùng ta chi gian, không có gì lời nói là hắn không thể nghe. Hứa kỳ trên mặt hiện lên một tia nan kham chi sắc, bất quá hiện tại đã muốn chạy tới này một bước, cũng không thèm để ý điểm này liền thể diện. Vương ra, ta, ta thích ngươi, ta tưởng đi theo bên cạnh ngươi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, hứa kỳ sắc mặt tức khắc đỏ bừng một mảnh, lại khắc chế không đi né tránh, mà là ánh mắt chuyên chú nhìn Việt vương phương hướng, không bỏ lơ hắn trên mặt một chút ít phản ứng, chỉ tiếp, Việt vương thần sắc bình tĩnh như một vông kính hồ, không thấy chút nào dao động. Đây là ngươi tới Việt Tây mục đích, là, ta có thể không cần danh phận, có thể không cần địa vị, chỉ cầu có thể làm bạn ở vương ra bên người. Hứa kỳ trong mắt hàm chứa thủy sắc, Sương mù mênh mông giống như một giang mưa bụi, ta biết ngươi đối Vương Phi nhất vãng tình thầm, biết ngươi chưa từng có con mắt xem qua ta, nhưng ta không thèm để ý, ta cũng không muốn cùng Vương Phi tranh đoạt cái gì, ta chỉ nghĩ lưu tại có thể nhìn đến Vương ra địa phương, dùng chính mình phương thức làm bạn ngươi. Việt Vương trầm mặc không ra tiếng, giữa mày nhăn lại một tia dấu vết, trong đầu nhanh chóng cân nhắc. Thấy hắn không nói lời nào, hứa kỷ từ ống tay háo chung lấy ra một cái túi tiền. Vương gia còn nhớ rõ này chỉ túi tiền sao? Kia chỉ túi tiền thượng dùng vải dệt lược hiện cổ xưa, đường may cũng rất là non nớt, theo chế không tính tinh mỹ, vừa thấy đó là người mới học tay nghề. Nay chỉ túi tiền là ta suốt đêm làm đưa cho vương gia, chỉ là vương gia lại không có nhận lấy. Việt vương vô tâm tư nghe nàng nói xong, ta lúc trước không có nhận lấy, ý tứ cũng đã lại rõ ràng bất quá, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta lúc trước tịch thu? hiện tại lại có thể thay đổi chủ ý, hứa kỳ trong lòng đau xót, ánh mắt chuyên chú nhìn việt vương, hy vọng có thể ở trên mặt hắn nhìn đến một chút ít mềm hóa, đáng tiếc cũng không có, hắn cùng khuôn mặt cùng tâm giống như là việt tây núi cao thượng băng tuyết giống nhau lãnh, lãnh làm nhân tâm chúng phát run, vương ra, ta chỉ là tưởng cầu một cái cơ hội, ngươi thích ta, tự nhiên ghen ghét vân giao, chẳng lẽ trên người nàng mê huyễn dược là ngươi hạ, hứa kỳ vội vàng lắc đầu. Ta không có. Việt Vương ánh mắt vừa động, tiến lên hai bước tới gần hứa kỳ, ngươi nói dối. Hứa kỳ trong lòng kinh hoàng, nhìn Việt Vương lạnh băng thần sắc, thật là trong lòng khắc chế không được dâng lên nhẹ nhẹ sợ hãi cảm xúc. Vương ra, ta không có nói sai, ta nói chính là lời nói thật, ta thích ngươi không giả. Khá vậy kính trọng Vương Phi là người, sao có thể đối nàng động thủ. Còn nữa nói, Vương Phi tự bản thân y thuật cao cường, bên người lại có độc nương tử bảo hộ. Ta một cái cái gì cũng đều không hiểu người, sao có thể tìm được hạ dựa cơ hội. Việt Vương nhìn hứa kỳ trong chốc lát, liền ở nàng phía sau mồ hôi lạnh đầm địa cơ hồ chịu đựng không nổi thời điểm, rốt cuộc đem tầm mắt rời đi, vu hằng, đem nàng giam giữ lên, bất luận kẻ nào không được thăm. Hứa kỳ trong lòng hốt hoảng, nhiều năm như vậy tới nàng si tâm với người này, cũng hiểu biết hắn hành sự tác phong, một khi lúc này đây khiến cho hắn đối chính mình cảnh giác, bị nhốt lại lúc sau. Chỉ sợ cũng không còn có tiếp xúc đến hắn cơ hội, vương ra, liền tính là không niệm chúng ta quá vãng quen biết tình cảm, chẳng lẽ ngươi cũng không nhớ ý đức trưởng công chúa sao? Việt vương dừng lại bước chân, quay đầu, nếu là ngươi trong lòng thật sự nhớ ý đức trưởng công chúa, liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hắn đôi hứa kỳ chưa từng có quá nhiều ít tiếp xúc, liền tính là ở ý đức trưởng công chúa bên kia gặp gỡ cũng chỉ là lễ tiết tính cho nhau thăm hỏi một câu. Mà nàng biết rõ hắn đã cùng vân giao thành thân, hơn nữa khuyên tâm tương hứa, như cũ tìm tới nơi này, ý đồ chen chân trong đó, nhưng có một chút ít nghĩ tới trưởng công chúa biết được chuyện này cảm thụ. Hứa kỳ bả vai phát run, trong mắt thần sắc hoảng hốt sau một lát, dần dần trầm tĩnh xuống dưới, ta thừa nhận, ta thực xin lỗi trưởng công chúa điện hạ, cô phụ nàng đối ta yêu thương, nhưng ta là một người, cũng muốn theo đuổi một chút trong lòng nhiều năm chấp nghiệm. Vương gia, ta biết. Ta so ra kém ôn nhàn quận chúa Mỹ Mạo, thông tuệ, nhưng ta có thể làm bạn ở bên cạnh ngươi, bồi ngươi thượng chiến trường giết địch, bồi ngươi cùng nhau khiên quá triều đỉnh trọng ác. Việt vương cười lạnh một tiếng, hắn hôm nay hết thảy đều cùng vân giao cùng một nhịp thở, có thể nói là vân giao thành tựu hiện tại hắn, mà hứa kỳ, muốn làm bạn hắn, lại cố tình bỏ qua một bên vân giao, nàng lại như thế nào sẽ biết, nếu đã không có một vân giao, cũng liền sẽ không có hắn tồn tại. Nhìn đến Việt vương muốn đi ra doanh trướng, hứa kỳ nôn nóng tới rồi cực điểm, không trải qua tự hỏi nói buột miệng tốt ra, ngươi không để bụng trưởng công chúa, chẳng lẽ cũng không để bụng một vân giao sinh tử sao? Việt vương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hứa kỳ ánh mắt đã mang lên sắc ý, ngươi lời này có ý tứ gì? Lời nói đã xuất khẩu, nước đổ khó hốt, hứa kỳ thật sâu hút hai khẩu khí, ổn định một chút phập phòng không chừng cảm xúc, ngươi vừa rồi đoán không sai. Mộc vân giao trên người mê Nguyễn dược chính là ta hạ, hơn nữa ta trên tay không chỉ có có mê huyễn dược, còn có giả dựng thảo, ngươi liền không kỳ quái sao. Vì cái gì Mộc vân giao mang thai thời cơ như vậy trùng hợp, mềm không có cách nào, vậy chỉ có thể ngạch tới, nàng chỉ thích hắn một người, chẳng sợ không chiếm được hắn, cũng muốn làm hắn nhớ kỹ chính mình cả đời. Việt vương giữa mày vừa động, đi nhanh tiến lên một phen bóp lấy hứa kỳ ít hầu, ngươi hại giao nhi. Hứa kỳ hơi thở cứng lại, lại là cười lạnh ra tiếng, ngươi nếu là hiện tại giết ta, một vân giao hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Việt vương ngón tay hơi hơi thả lỏng, lại là không có đem nàng bùng ra, ngươi đều làm cái gì, nói. Khu khụ hứa kỳ ho khan hai tiếng, ngươi nhìn thấy quá tô Vũ nghi lúc trước giả mang thai tình hình, hẳn là biết giả dựng thảo sẽ có cái dạng nào hiệu quả, một vân giao căn bản không có mang thai, là ta cho nàng ăn xong giả dựng thảo. Lúc này mới làm nàng hiểu lầm. Không có khả năng. Ha ha, một vân giao cậy vào chính mình hiểu y nghệ thuật, luôn cho rằng sẽ không trúng chiêu. Nhưng tiếp xúc xuống dưới, ta lại phát hiện nàng đối ý đức trưởng công chúa cùng hứa yên hàn phòng bị tâm cực kém, mà ta bằng vào cùng ý đức trưởng công chúa chi gian tình cảm. Có thể dễ dàng mà ở thấm phương trong vườn lui tới, muốn động chút tay chân, lại dễ dàng bất quá. Ngươi lại đang nói dối Việt vương thanh âm chấm thấp. Lạnh băng ánh mắt sắc bén như kiếm, nếu vân giao có thai là bởi vì sử dụng giả dựng thảo, ngươi căn bản là không cần phải lại cho nàng hạ mê viễn dược. Hứa kỳ thấp giọng cười ra tới, ha ha, đương nhiên là có tất yếu, người khác chỉ biết dùng giả dựng thảo lúc sau sẽ làm người xuất hiện có thai bệnh trạng, lại không biết giả dựng thảo cùng ta hạ mê viễn dược kết hợp, sẽ ở 10 tháng giả dựng thảo hiệu dụng biến mất, hướng ra phía ngoài bài xuất máu đen thời điểm, làm người máu chảy không ngừng. Cuối cùng mất máu mà chết. Bổn vương giết ngươi. Việt vương hai mắt phím hồng, mặc kệ nàng nói chính là thật là giả, người này đều lưu không được. Hứa kỳ bị véo sắc mặt đỏ tím, lại là gợi lên khoẻ môi, ngự khí tràn đầy ác ý, ngươi lưu lại ta, ta là một vân giao tồn tại, ngươi giết ta, ta lôi kéo nàng cho ta trốn cùng. mươi 728 nghiêm hình khảo vấn. Việt vương chán ghét nhìn hứa kỳ, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đùng. Tập ở nàng trên cổ tay không ngừng dùng sức, phảng phất ngay sau đó liền sẽ bóp nát nàng huyết hậu. Hứa kỳ hé miệng, lại là một chút không khí đều cảm thụ không đến, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống xuống dưới, liền ở nàng cho rằng chính mình sẽ chết thời điểm. Việt vương đột nhiên đem tay bung ra, rồi sau đó từ ống tay áo chung móc ra một trường khăn tay cẩn thận trà lau ngón tay. Giải dược, ở địa phương nào? Việt vương trầm thấp thanh âm mang theo vô biên lạnh lẽo. ẩn ẩn còn có áp lực không được cam ghét phảng phất cùng hứa kỳ nói chuyện là kiện khó có thể chịu đựng sự tình khu khụ hứa kỳ ho khan kinh thiên động địa che lại ngực quỳ dạp trên mặt đất không được thở dốc thanh âm giống như phá rớt phong tường, ngươi cảm thấy cảm thấy ta sẽ nói sao việt vương đối với Vu hàng huy xuống tay đem nàng đái đi xuống nghiêm thêm khảo vấn hứa kỳ không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt khảo vấn ngươi nếu là đối ta dụng hình Ta chết đều sẽ không nói ra giải dược ở địa phương nào. Việt vương cười lạnh một tiếng, ngươi sở dĩ cảm thấy chính mình chết đều sẽ không nói, là bởi vì ngươi không biết có chút hình phạt xa so chết còn làm người khó chịu, dẫn đi. Những cái đó tử sĩ đều chịu không nổi, càng đừng nói một cái khuê các tiểu thư. Vu Hằng vội vàng tiếp đón hai người tiến vào, đem hứa kỳ miệng lấp kín, sợ lại chậm một bước, vương ra dưới sự giận dữ, trực tiếp đem người cấp giết. Việt vương quanh thân hơi thở cùng táo, từng đợt lo lắng cùng sợ hãi làm hắn nôn nóng khó an, giao nhi rốt cuộc thế nào. Tưởng tượng đến một vân giao khả năng ở hắn nhìn không tới địa phương chịu khổ, Việt vương quanh thân lửa giận cùng sát ý liền không được hướng về phía trước dũng, làm hắn hận không thể không quan tâm hướng về kinh đô. Đợi gần một canh giờ, vũ nghị tiến đến hồi bẩm, vương ra, hứa kỳ chịu nhận tội, chỉ là yêu cầu làm ngài tự mình tiến đến thấy nàng một mặt. Sau đó nàng mới bằng lòng nói ra giải dược rơi xuống. Việt Vương đứng dậy, bước nhanh hướng về cha tấn tù binh, hình phạm doanh trướng đi đến. Hứa kỳ đôi tay về phía sau bị bó ở cây cổ thượng, quanh thân nhìn không ra nhiều ít rõ ràng miệng vết thương, chính là cả người toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, phản phất vừa mới từ trong nước sách ra tới giống nhau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rũ đầu hiển nhiên đã chết ngất qua đi. Việt Vương đi vào tới, nhìn đến nàng thê thảm, chất vật bộ dáng, trong ánh mắt không có chút nào đồng tình, lấy nước lạnh bắt tỉnh. Đúng vậy. Vũ Nghị lĩnh mệnh, từ bên cạnh sách lên một thùng mang theo băng cha nước lạnh, trực tiếp hắt ở hứa kỳ trên người.